Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 176 độ tiến triển bão táp ba cái cấp 3 người chơi. Diệt một đám mới một cấp quái vật. Vậy dĩ nhiên là không có độ khó gì. Cho dù là những quái vật này đều là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó phó bản quái vật tinh anh. Đó cũng là bắt vào tay. Không riêng gì này đợt thứ nhất. phía sau mấy làn sóng thậm chí còn để thập sóng đổi mới đi ra bốt tất cả đều là bị miêu sát mệnh cách mỗi 3 phút đổi mới một làn sóng mỗi một đợt đều là miêu sát ba người tổng thêm một đoàn phân thân cùng chung tiến tới cuồng đẩy phó bản. thứ 20 sóng thứ ba sóng 2 giờ rất nhanh liền qua đổ khó nhưng cũng từ từ hiện ra thứ 40 sóng đổi mới đi ra Cấp hai hơn nữa còn đều là bốt. Bốn cách khôi ngô cao lớn. Tay cầm chiến phủ thú tộc thống lính. Đổi mới đi ra. Gầm thép. Hướng bốn tòa cửa thành phát động công kích. Một trăm ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa còn muốn miêu sát cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tốt tại. Ta bên này nhi không thành vấn đề. Yên tâm đi thân là trí giả mạn châu sa hoa. Vừa có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ trí lực hệ kỹ năng khắc chế lực lượng này hệ thú tộc thống lĩnh, Lại có thể cho mình thêm huyết hồi phục. Một mình đấu này thú tộc thống lĩnh Không có khó khăn gì. Cho ta một phút thời gian thân là mẫn người nạc lan san san nhưng cũng không giống nhau. Không có thêm huyết ký có thể muốn hồi phục sinh mệnh giá trị cũng chỉ có thể cắn thuốc. Hơn nữa, coi như mẫn người. Nạp lan san san lực công kích vật lý cũng không cao. Đối mặt lực lượng hệ, lực phòng ngự vật lý rất cao thú tộc thống lính. Đánh ra tổn thương. Thật sự là vô cùng thê thảm. Tốt tại, nàng tốc độ di động khá nhanh. Thả diều đây là mẫn người thường dùng nhất chiến đấu. Đối phó tốc độ di động bình thường thú tộc thống lính một chiêu này rất hữu hiệu. Chỉ thấy nạp lan san san không ngừng lui về phía sau lấy trong tay mũi tên, lại không có ngừng nghỉ không ngừng công kích. 3 mũi tên. 5 mũi tên. 7 mũi tên. Liên kích số lần tích lũy, hoàn thành. Theo sát phía sau. Diêm la lệnh tử vong liên kích nhanh chóng không nứt. Một bộ uy lực mạnh mẽ nhanh nhẹn hệ kỹ năng cuồng tập kích thú tộc thống lính. Cấp 3 đối với cấp 2, nhanh nhẹn phán định căn bản là không có áp lực. 18762 tám không. Liên tiếp tổn thương con số bắn ra, thú tộc thống lính đã tàn huyết. Tiếp tục lại vừa là mấy đợt liên kích đi qua. Lại vừa là một làn sóng kỹ năng bắn điên cuồng. Thú tộc thống lính kêu thảm thiết ngã xuống đất. Thứ mươi sóng, phòng thủ thành công nhưng là hoàng tuyển. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị đến xem mà nói Phía sau nhưng vẫn là có 60 sóng đây Sẽ không mỗi một đợt Quái vật cấp bậc đều gia tăng một cấp chứ choáng váng Kia cuối cùng một làn sóng há chẳng phải là mãn cấp bốt nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa Lại cũng chấn tính không nổi nữa Hoàng tuyển tâm cũng không có gì đó ba động Hết thầy các thứ này hắn đã sớm liệu được Nghĩ lúc đó phước qua cái kia nữ thần bảo hộ phó bản, cũng là cấp độ sơ, sơ, sơ, phó bản, cũng là cấp hai chiến đội đặc hiệu nhiệm vụ phó bản, cũng là thủ thành loại phó bản, giữa hai người, đổi thang mà không đổi thuốc, trên căn bản chính là cùng loại phó bản, cũng vì vậy hoàng tuyền đối với phát sinh trước mắt hết thầy đã sớm có dự trù, nhưng là, cũng chỉ có thể như vậy thật sự là không tìm được người khác hỗ trợ rồi huống chi mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san hai người này thực lực vẫn còn rất cao ít nhất so với đại đa số người chơi đều cao nếu như hai người bọn họ đều không phòng giữ được mà nói đổi thành người khác càng là không vui cho nên cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ rồi bất quá Hoàng tuyển nhưng cũng cho mình lưu lại một tay. Không muốn gượng trống. Nếu như gặp phải nguy hiểm mà nói. Ta kêu một tiếng hai nữ nhân cũng không có cậy mạnh. Ngoan ngoãn gượng trống đi xuống. Thứ 41 sóng đổi mới đi ra. 42. 45. 48. Nửa giờ sau thứ 50 sóng phủ xuống. Lại vừa là bốt. 50 cấp bốt. Bất quá. Để cho hoàng tuyền thở phào nhẹ nhóm là Này một làn sóng đổi mới đi ra bốt Là khoác cứng rắn sắt thép khôi giáp cô đốt Này chủng loại hình quái vật tinh anh Công lược bên trong có ghi lại Bình thường đều là thể lực hệ bốt Thể lực hệ đó chính là một đại bao cát mà thôi Chỉ cần phát ra theo kịp Diệt lên không có áp lực chút nào Đúng như dự đoán Vô luận là mạn châu xa hoa vẫn là nạp lan san san Đều dễ dàng nhìn ướp này cô đốt. Cho tới hoàng tuyển cùng kia một đoàn phân thân. Càng là không nói ở đây. Thứ 50 sóng, phòng thủ thành công. Tiểu quái đổi mới đi ra. Hơn 50 cấp tiểu quái. Hơn nữa còn là quái vật tinh anh. Lượng máu đã gần 10.000 điểm. Vô luận là nạp lan san san vẫn là mạn châu xa hoa. Đã không cách nào nữa bảo trì miêu sát hiệu suất Tốt tại. Mỗi một đợt cũng chỉ có 20 con quái Đối với hai cách này nữ quân nhân tới nói Coi như không được gì đó 53 56 59 Thứ sáu mươi sáu bốt đội mới nguy hiểm phủ xuống Không được Cầm cung tin Là nhanh nhẹn hệ Cát hoa bên kia nhi có nguy hiểm nhanh nhẹn Khắc trí lực Hơn nữa Còn không phải bình thường khắc Càng đến hậu kỳ, mẫn người phạm vi công kích càng rộng đối với trí giả hiệu quả áp chế cũng liền càng mạnh. Nói không khách khí. Nếu là nạp lan san san theo mạn châu xa hoa đánh nhau mà nói. Có thể đánh mạn châu xa hoa không còn sức đánh trả chút nào. Cũng vì vậy, khi này thứ sáu mê sóng bốt cử ma người thợ săn đổi mới đi ra. Khi thấy rõ bọn họ vũ khí là cung tên thời điểm. Nạp lan san san. phát ra báo động. Mạn châu xa hoa, nguy hiểm. làm sao bây giờ đối mặt nạp lan san san hỏi dò. Mạn châu xa hoa cũng rất là tự tin trả lời một câu. trước đừng để ý ta. các ngươi trước giết các ngươi bên kia nhi. chỗ này của ta coi như không giết chết hắn. nhưng cũng tuyệt đối có thể gánh vác hắn vừa nói. đón cử ma người thợ săn kia bắn nhanh như mưa mũi tên, mạn châu Sa hoa, huy động pháp trưởng. Thêm huyết trí giả, không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Chỉ cần chữa trị theo kịp. Chỉ cần không phải bị miêu sát. Như vậy, tử vong. liền tuyệt đối sẽ không hạ xuống này không. Tùy ý cử ma người thợ săn như thế nào giận dữ. Như thế nào đà kích. Mạn châu xa hoa sừng sững bất động. Vung vậy đã sớm thay đổi tốt quan hệ pháp trưởng Một lần lại một lần phóng ra lấy chữa trị hệ kỹ năng. Đem tánh mạng mình giá trị Từ đầu tới cuối duy trì Tại mắc chỉ số Đi chết trường kiếm phá không Cử ma người thợ săn Ngã xuống đất Hoàng tuyền dẫn đầu đánh chết đối diện bốt Nghiêm chỉnh mà nói Dẫn đầu kết thúc chiến đấu Cũng không phải là hoàng tuyển Mà là kia một đoàn phân thân Bất đắc dĩ là Những thứ này phân thân triệu hoán Đi ra sau đó Căn bản là không có biện pháp khống chế Cũng chỉ có thể đứng tại chỗ tự động công kích địch nhân. Cũng vì vậy. Hoàng tuyển cũng không biện pháp để cho đám này phân thân đi trợ giúp Mạn Châu xa hoa. huống chi. Coi như những thứ này phân thân có thể di động. Hoàng tuyển nhưng cũng không dám đem bọn họ thả vào Mạn Châu xa hoa bên cạnh. Một đám nhân tộc phân thân. Đây nếu là đặt ở ma tộc Mạn Châu xa hoa bên cạnh. Kết quả. Đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. cho nên cũng chỉ có thể từ thân xuất mã một kiếm chém chết cử ma người thợ săn cũng không kịp nhặt trên đất đồ vật hoàng tuyền điểm kích a zip này chi tâm bay thẳng đến tây môn nơi miệng cũng thua thiệt hoàng tuyền sớm có chuẩn bị vô luận là tây môn cửa bắc vẫn là cửa nam đều dùng a zip này chi tâm định vị rồi tỏa độ nếu không thật đúng là không có biện pháp nhanh như vậy chạy tới chạy tới kết thúc đại bảo kiếm nhất thông cuồng chém cử ma người thợ săn ngã xuống đất toi mạng cho tới nạp lan san san bên kia nhi đã không cần hoàng tuyền đi qua đều là mẫn người cấp ba nạp lan san san nhanh nhẹn thuộc tính ổn áp cử ma người thợ săn đồng chúc tính bị áp chế này cử ma người thợ săn hạ tràng có thể tưởng tượng được thứ sáu mươi sóng kết thúc Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 177 bay lượn đi. Tát mãn bốt đi qua lại vừa là tiểu quái. Tiểu quái đi qua lại vừa là bốt. Tiếp qua hai phút thứ 70 sóng tức thì đổi mới. Level 70. Cấp 3 đã theo nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa cấp bậc ngang hàng. Bậc này cấp một ngang hàng, vấn đề tựu ra tới. Không phòng giữ được nữa à cấp 3 bốt. vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều so với level sáu bốt mạnh hơn rồi một mảng lớn. như vậy bốt, vô luận là loại hình gì, một khi đổi mới đi ra, đều đưa là tai nạn tính, nếu đúng như là thể lực hệ, lấy mạn trâu xa hoa cùng nạp lan san san phát ra năng lực. 3 phút, rất khó kết thúc chiến đấu, tất nhiên sẽ đưa đến đống quái. Một khi phía sau lại đổi mới ra tiểu quái đến. Vậy coi như khó khăn đánh. Lực lượng hệ cũng không thể được. Nạp lan san san đòn công khích bình thường. Căn bản cũng không phá vỡ. Mà một khi không cẩn thận bị bốt gần người. Lấy nạp lan san san lượng máu cùng lực phòng ngự. Tuyệt đối là bị miêu sát mức độ. Nhanh nhẹn hệ cũng không thể được. Mạn châu xa hoa chắc chắn phải chết. Chí lực hệ vậy càng khó khăn đánh. Đã như thế. Nếu như tiếp tục bảo trì như bây giờ đấu pháp tuyệt đối không đánh lại. Cho nên cần phải thay đổi. Hoàng tuyển nhưng đã sớm có kế hoạch. Sán san, Người đi Tây Môn. Hiệp trợ Cát Hoa cùng nhau phòng thủ hai cách level 70 cấp ba cao thủ. Một mẫn một trí. Hợp lực vây công một cách level mươi bốt. Phần thắng rất lớn. coi như trong thời gian ngắn không giết chết nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị bại an bài như vậy tây môn an toàn vô ưu nhưng là à ta đi tây môn kia cửa bắc bên này thì làm sao bây giờ đối với hoàng tuyển loại này mở cửa bắc lớp kín tây môn cách làm nạp lan san san rất là không hiểu không hiểu thì không hiểu nạp lan san san vẫn là ngoan ngoãn nghe theo an bài cưới vật cưới nhanh như điện chớp hướng Tây Môn chạy tới cửa Bắc làm sao bây giờ Hoàng Tuyền sớm có an bài đứng tại chỗ tính tính chờ đợi nhưng ngay tại nạp Lan San San chạy tới Tây Môn không lâu bạch quang chợt lóe thứ bảy mươi sóng bốt đổi mới đi ra thú tộc tát mãn trí lực hệ ta gánh ngươi giết nhận được mạn Châu xa hoa bước lên trước đứng ở thú tộc tát mãn đối diện lấy đồng chúc tính trí lực Chọi cứng thú tộc tát mãn kỹ năng mà nạp lan san san thì xa xa đứng ở phía sau mũi tên xuyên không bắn điên cuồng thú tộc tát mãn đà kích khoảng cách nạp lan san san lo âu xoay quay đầu đi muốn nhìn một chút hoàng tuyền là như thế nào lấy lực một người phòng thủ hai tòa cửa thành thấy được sợ ngây người ầm một tiếng vang thật lớn mới vừa đến cửa đông thú tộc tát mãn Chính vung vầy pháp trưởng hướng muốn phát động kỹ năng đây. Lại đột nhiên giống như là cái mông cắm tên lửa bình thường bay lên. Bay cực nhanh. Bay cực xa. Âm kèm theo một cái kích xù tổn thương con số thú tục tát mãn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất. Nhưng là... Nạp lan san san trong lòng căng thẳng. Không được, không ra này thú tục tát mãn điểm hạ cánh là tại bên trong thành. Ở nơi này thú tộc tát mãn bên cạnh cách đó không xa. Mấy cái nhân tộc nơ. đi Cơ. Chính kinh hoàng thất thố thét lên. Xong rồi, phải chết người nạp lan san san, không đành lòng nhìn lại. Level 74A không cần suy nghĩ. Này thú tộc tát mãn tiện tay một cái kỹ năng đi xuống. Kia mấy cái nhân tộc nơ. đi Cơ. Sẽ chết kiều kiều. Một khi nơ. B, cơ, tử vong Kia sống sót chỉ tiêu Sẽ không có thể bảo trì mắc chỉ số Vậy cuối cùng thông quan khen thưởng Tất nhiên sẽ suy yếu rất lớn Hoàng tuyển ổ nghiêng đầu đi tìm Hoàng tuyển Nạp lan san san cũng không có tìm tới Hoàng tuyển Nhìn vòng quanh một vòng Nạp lan san san lại phát hiện Chẳng biết lúc nào Hoàng tuyển Đã bay đến cửa bắc nơi Đác hoành đao lập mã. Ngăn cản chính dọc theo cửa mắt đột tiến cái kia thú tộc tát mãn. Chỉ là ngăn lại. Cũng không có đà kích. Chỉ thấy hoàng tuyền tay phải run lên. Một cây thô như cánh tay xích sắt lớn bay ra ngoài. Mục tiêu thú tộc tát mãn. Không phải cửa mắt cái kia thú tộc tát mãn. Mà là bên trong thành cái kia thú tộc tát mãn. Cái kia đứng ở một đám nhân tộc nơ. Bê. Cơm. bên cạnh chính một mặt mê muội thú tộc tát mãn rầm rầm xích sắt lớn buộc ở rồi thú tộc tát mãn bên hông đến đây đi ngươi man lực kéo một cái ngao ngao gào kèm theo thây thảm tiếng kêu gào bên trong thành cái này thú tộc tát mãn hướng cửa bắc. hướng hoàng tuyền như thiêu thân bình thường bay đi sau một khắc chết đón cái này thú tộc tát mãn Hoàng Tuyền trường kiếm vung lên, phát động đà kích, kéo lại hai cái thú tộc tát mãn, đều tại cửa mắt, đã tất cả đều bị hoàng Tuyền lôi vào bên trong vòng chiến. Này chính là hoàng Tuyền lá bài tẩy. Này là thi vương thiết liên cùng thi vương ngân liên chung nhau sáng tạo kỳ tích level 70 thi vương ngân liên thần khí đặc hiệu man hoang lực. Có thể đem mục tiêu đánh bay người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng không? 45-90 mễ Không khéo Thú tộc tát mãn là trí lực hệ Cũng vì vậy Dù là này thú tộc tát mãn đã cao đến level 70 rồi Hắn lực lượng thuộc tính Cũng chỉ mới vừa 1.000 điểm mà thôi 1.000 điểm quá ít Hoàng tuyển lực lượng Đây chính là đã đạt đến 300 không điểm Không có thâu thiên hoán nhật dưới trạng thái 300 không điểm Vì vậy Này thi vương Ngân Liên, ước chừng phán định ra rồi 2000 điểm lực lượng sai. Vì vậy, một cách man hoang lực đặc hiệu, đáng thương thú tộc tát mãn, Khác quất bay ra ước chừng 990 mễ. Không chỉ là bị quất bay, còn có tổn thương. Đánh bay khoảng cách 17 điểm thương tổn trực tiếp rút sạch này thú tộc tát mãn gần một vạn 7 huyết. Còn có mê muội. Sau khi rơi xuống đất, Thú tục tát mãn lâm vào cố định 7 giây trong mê muội. Vì vậy. Cứ việc thú tục tát mãn rơi vào bên trong thành. Cứ việc thú tục tát mãn bên cạnh chính là nhỏ yếu nhân tộc nơ. B. Cơn. Nhưng là. Thú tục tát mãn cũng không có cơ hội phát động công kích. 7 giây quá dài. Căn bản là không dùng được 7 giây. Một giây đồng hồ. hoàng tuyền lợi dụng thời gian côn đô chỉ có 15 phút a này chi tâm bay đến cửa mắt đối phó cửa mắt cái kia thú tộc tát mãn Dây thứ hai chung hoàng tuyền xoay người thi vương thiết liên hất một cái xích sắt lớn liền hướng mới vừa rơi xuống đất còn có 6 giây mê muội thú tộc tát mãn vứt đi cái này áp hơn thi vương thiết liên làm phép khoảng cách Đây chính là người làm phép lực lượng S0. 45-90. Không có lực lượng sai. Hoàn toàn chính là hoàng tuyển kia 300 không điểm lực lượng thể hiện. Đây chính là 1.440 mễ làm phép khoảng cách. Nhìn thêm chút nữa này Thánh Đô. 2.000 nhân 2.000 mễ bản đồ diện tích. Đã coi như là không nhỏ. Nếu là lấy tốc độ di động mà tính mà nói. Theo cửa đông chạy đến Tây Môn. Kia cũng phải cần hơn 3 phút thời gian. Coi như là tốc độ di động khá nhanh nạp lan san san. Theo cửa bắc đến Tây Môn. 1.414 mế khoảng cách. Cũng tốn hết gần một phút thời gian đây. Nhìn thêm chút nữa này thú tục tát mãn. Vậy kêu là một cách nhanh. Trước mặt đã bị tát bay 990 thước. Hơn nữa khoảng cách này đạt tới 1.440 mế truy hồn tác mệnh. Người tốt. Cũng liền một giây nhiều chung mà thôi. Trực tiếp theo cửa đông bay đến cửa bắc. Bay tới. Ngân liên tử hiệu quả gây choáng còn không có kết thúc đây. Xích sắt hiệu quả gây choáng lại cộng vào. Hơn nữa, còn có tổn thương. Càng mấu chốt là, hoàng tuyển đã dơ trường kiếm lên. Sưu sưu sưu. Công kích kia, sắc bén không gì sánh được. Hơn 10.000 điểm công kích lực. Phối hợp lên trên 100% tỷ lệ bảo kích. chém vào những thứ này trí lực hệ thú tộc tát mãn trên người kia tổn thương bạo kia huyết lượng ngã vì vậy mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san còn không có kết thúc chiến đấu đây hoàng tuyển bên này nhi cũng đã đem này hai cái thú tộc tát mãn tất cả đều giết cho tới cửa nam nhanh hơn một đoàn phân thân ghích xạ trực tiếp đem thú tộc tát mãn cho bắn thành tổ ong vò vẽ thứ bảy mươi sóng kết thúc Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 178 lại bay một sóng cấp 3 thú tộc tát mãn cứ như vậy bị ngược chết. Mấy phút sau thứ 71 sóng tiểu quái đổi mới đi ra. Tuy nói là tiểu quái bực này cấp đạt tới cấp 3 sau đó cũng không thể coi thường nữa rồi. Đặc biệt là không biết chỉ liệu kỹ năng nạp lan san san. Ta phải ra ngoài mua chút thuốc. Dược đô ăn xong rồi. Hoàng tuyển hai phút kéo về phía sau ta đi vào bởi vì là tại phó bản bên trong cũng không phải là một cái chiến đội không có cách nào phát tin tức nạp lan san san liền theo hoàng tuyền sớm ước định hai phút chuyện sau đưa nói xong liền muốn truyền tống ra phó bản đi bên ngoài mua thuốc mua thuốc không dùng ra đi rồi chỗ này của ta có a zip này chi tâm còn không có làm lạnh vô gian truyền tống phát động Hoàng tuyển bay thẳng đến cửa nam nơi. Hoán đổi thành trương tam. Một đống lớn trong nháy mắt hồi phục 100% sinh mệnh giá trị đại tử trai giao dịch đi qua. Thật là một đống lớn. Người này rất sợ nạp lan san san thuốc men không đủ trực tiếp giao dịch 100 bình đi qua. Vật này. Một phút thời gian côn đô. Coi như là không ngừng ăn. Cũng có thể ăn lên 100 rồi. Nhìn thêm chút nữa hiện tại. Thứ 71 sóng đã kết thúc, tính được, cũng chỉ có 29 sóng rồi. 3 phút một làn sóng mà tính mà nói, cũng mới 87 phút mà thôi. Cho nên, này 100 bình kiên trì đến phó bản kết thúc cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, hoàng tuyển này tiêu tiền như nước hành động, lại đem nạp lan san san làm cho không nên không nên. Này đại tử bình cũng không tiện nghi coi như khói lửa chiến tranh thế giới thông thường hồi phục loại trong thuốc đứng đầu nhân vật hàng đầu. Một cái đại tử bình giá cả. Cao đến trăm ngàn. liền hoàng tuyển giao dịch đi qua này 100 đại tử bình. Đó chính là 10 triệu rồi. Dĩ nhiên 10 triệu đối với nạp lan san san tới nói cũng không thể coi là gì đó. Mấu chốt là đủ rồi đủ rồi. Không chứa nổi A ba lô không đủ A nạp lan san san đất là tận khả năng tăng lên ba lô phẩm chất. Trang bị cũng đều là trên thị trường cao cấp nhất cấp độ sử thi ba lô. Một cách ba lô có 20 cách không cách. năm cách ba lô cộng lại. Đây chính là 100 cách không cách đây. Kết quả ngược lại tốt. Trực tiếp bị hoàng tuyền cho giết trong nháy mắt. 100 bình căn bản là trang bị xuống. Trên thực tế. Bởi vì bên trong túi đeo lưng thả một ít đạo cụ Trang bị chờ một chút vật phẩm Nạp lan san san chỉ lấy đi 64 cái đại tử bình Liền lại cũng không chứa nổi 64 cái a, Ngươi muốn là ăn xong rồi mà nói Liền nói với ta một tiếng Ta sẽ cho ngươi một ba lô yên tâm Vật này chỗ này của ta còn rất nhiều đảm nhiệm Nhiều việc vớ ngực làm bảo đảm Rồi sau đó Không dám bên nặng bên nhẹ hoàng tuyền Lại vừa là một cách vô gian truyền tống. Bay đến Tây Môn. Biến thành tần đại. Lại đem một đống lớn đại tử bình giao dịch cho mạn Châu Sa Hoa. Lại vừa là hơn 60 bình. Hù dọa nạp lan san san cùng mạn Châu Sa Hoa là sưởng sốt một chút. Không hiểu hoàng tuyền như thế như vậy có thể giả bộ. Vậy mà giả bộ nhiều như vậy thuốc men. Nhiều nào ngờ. Hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng đại tử trai, nhưng là có tới hơn một ngàn bình đây. Người này rất sợ vạn nhất một ngày kia ra cái gì ngoài ý muốn. Không về được chủ thành. Không có biện pháp tiếp tế. y vào nhiều tiền. Dứt khoát. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. cuồng tạo rồi một túi đeo lưng lớn đại tử bình. Cho tới ba lô sức chứa, vậy càng là không thành vấn đề. Le Level 70 cử Long Chi Tham Lam. Một điểm lực lượng gia tăng 7 cái túi đeo lưng chỗ trống. Liên hoàng tuyển lực lượng này thuộc tính. Ba lô sức chứa trực tiếp tăng vọt tới hơn hai chục ngàn. Trang như vậy chính là một ngàn cách đại tử bình. Đó là không có áp lực chút nào. Vì vậy, nguyên bản thuốc men có chút khẩn trương nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa. Tại hoàng tuyển cách này thần cấp hậu cần phụ trợ. Đại tử trai đó là mở rộng ra uống. Đắt như thế, những thứ kia công thành tiểu quái coi như gặp không may. Nạp lan san san cũng không du tẩu chọi cứng lấy những thứ này công thành tiểu quái phát ra. Mạn châu xa hoa cũng giống vậy. Thêm huyết ký có thể cũng không dùng. Vừa vừa sức lực phung phí kỹ năng. cuồng tước quái vật tinh anh. Vì vậy, gọt lấy gọt lấy tước đến thứ tám mươi sóng. Làn sóng tiếp theo là level 81 rồi. Như thế nào đánh vẫn là ta cùng các hoa thủ Tây Môn sao ừ. Ngươi chạy nhanh lên một chút. Này sóng chúng ta quét có chút chậm. Thời gian không nhiều lắm. Cửa đông cùng cửa bắc liền giao cho ta lời nói xong không bao lâu. Làm nạp lan san san hết tốc lực chạy nước rút. Mới vừa chạy tới Tây Môn thời điểm. Bốn đạo bạc quang sáng lên. Bốn tôn đại bốt quét qua đi ra Đại lớn vô cùng kia hình thể Hãy cùng một cách đại khủng long giống như Cũng không cần chiến đấu Chỉ là nhìn đến này hình thể Là có thể hưu chết cá nhân Này không Hoàng tuyển đều nhíu mày lên Chiến tranh cử thú lực lượng hệ Cũng không biết xích sắt cùng ngân liên tử Có thể hay không phán đỉnh thành công 300 không điểm lực lượng Nhìn như rất cao Nhưng là Đối mặt lực lượng hệ, cao đến level 81 lực lượng này, vẫn có chút huyền, thâu thiên hoán nhật hoàng tuyển nhưng lắc đầu một cái, không được a này mới level 81 mà thôi, phía sau còn có level 90, level 100 đây, này thâu thiên hoán nhật thời gian côn đô một giờ, lúc này dùng, coi như thứ 100 sóng thời điểm tới dịp một lần nữa thiết lập. Này thứ 90 sóng nhưng là vô luận như thế nào cũng không kịp. Cho nên. Trước thử một chút xem sao. Này cách gọi là thử nhìn một chút thử không đúng chính là giữa song phương lực lượng sai. Vô luận là xích sắt lớn vẫn là đại ngân liên tử. Đều phải cần lực lượng phán định. Muốn bảo đảm chiến đấu thành công. Thì nhất định phải trước phán định một hồi nhìn một chút. Dĩ nhiên. Nhất định là không thể dùng xích sắt lớn cùng đại ngân liên tử thí nghiệm. Đây nếu là thí nghiệm. Coi như thành công. Này hai hàng cũng lâm vào thời gian côn đô. Đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm uổng công vô ít sao. Cho nên, phải dùng riêng biệt lực lượng hệ kỹ năng tới thử nghiệm. Lực lượng hệ kỹ năng không thành vấn đề. Tuy nói cột kin bên trong không có học tập gì đó kích động loại lực lượng hệ kỹ năng. Nhưng là... Đừng quên, hoàng tuyển trên người nhưng là kiêm chức nhiều cách lực người nghề nghiệp đây. Những thứ này lực người, có học tập thêm lực công kích nghề nghiệp kỹ năng, nhưng cũng có học tập tật phong trùng thứ. Này tật phong trùng thứ, vừa vặn là cần phải tiến hành lực lượng phán định. Vậy thì xông vèo hóa thành một tia chớp. Hoàng tuyển trực tiếp hướng khoảng cách cửa đông còn có mấy trăm mễ một cách chiến tranh cử thú. Vọt tới. Âm chiến phủ dạng thức kiếm 23 Như nổ lôi đánh xuống đầu Âm âm đập vào chiến tranh cự thú cái kia to lớn trên đầu Ngao ngao gào Chợt gặp đà kích chiến tranh cự thú phát ra tức giận mà thống khổ kêu gào Nhưng là này kêu gào mới vừa hô lên nhưng lại bị buồn bực trở về Mê muội một cách to lớn mê muội ký hiệu theo chiến tranh cự thú trên đỉnh đầu chui ra Xong rồi nhìn đến này mê muội ký hiệu bắn ra Hoàng tuyển biết rõ, ván này, không thành vấn đề không cần quá nhiều lực lượng sai, dù là chỉ là một điểm lực lượng sai kia cũng đủ rồi. Tuy nói thi vương ngân liên đánh bay khoảng cách là theo lực lượng sai kém quan, lực lượng sai thấp mà nói, đánh bay khoảng cách ngắn. Nhưng là còn có thi vương thiết liên a, này thi vương thiết liên kéo khoảng cách, nhưng theo lực lượng sai không liên quan. Mà là hoàng tuyển lực lượng thuộc tính chân thực thể hiện. Duy nhất yêu cầu phán định lực lượng địa phương. Cũng chính là có hay không có thể kéo được động. Chỉ cần lực lượng cao hơn đối phương. Dù là một điểm. Cũng có thể kéo tới. Mà ở hoàng tuyển kia cao đến 3.000 điểm lực lượng dưới sự phối hợp. Thi vương thiết liên làm phép khoảng cách đạt tới 1.440 mễ. liền khoảng cách này. Dù là không có thi vương ngân liên phối hợp Cũng đủ đem này chiến tranh cử thú theo cửa đông kéo tới cửa nam rồi Cho nên truyền tống A-Zip này chi tâm bay đến cửa nam Rồi sau đó, xích sắt lớn hất một cái Ngao ngao gào Mới vừa từ trong hôn mê giải trừ Đang chuẩn bị kêu lên một giọng chiến tranh cử thú Bay lên Kia tức giận tiếng kêu gào Cũng không tự chủ được biến thành thê thảm tiếng kêu rên. Âm chiến tranh cử thú, rơi xuống đất. giết đại bảo kiếm nhất vung. Hoàng tuyền chọi cứng hai cái chiến tranh cử thú. Bắt đầu tàn phá chính mình cuồng Bảo đả kích. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 179 lại bay một sóng bên này nhi còn không có xếp hết đây. Cửa bắc bên kia nhi. Kia một đoàn phân thân. Cũng đã sạch sẽ gọn gàng đem chiến tranh cử thú làm cho chết Quá sắc bén Cứ việc những thứ này ảo ảnh phân thân chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành 70% tổn thương Nhưng là Không ngăn được nhiều A Hơn 3.000 điểm nhanh nhẹn thuộc tính Phối hợp lên trên đắt lên tới cấp 3 ảo ảnh phân thân Người tốt Một cái ảo ảnh phân thân hạ đến Hoàng tuyển ước chừng có thể phân ra 146 cái phân thân. Mỗi một phân thân đều là hơn 10.000 điểm công kích. Mỗi một dưới tên đi. Dù là mục tiêu là lực phòng ngự vật lý vượt qua chiến tranh cự thú. Dù là cuối cùng tổn thương phải bị suy yếu thành 70%. Lại như cũ có thể đánh ra hơn 5.000 điểm thương tổn. Còn có bảo kích. Này một bảo kích trực tiếp chính là hơn 10.000 điểm thương tổn rồi. Một cái phân thân, một lần đả kích, hơn 10.000 điểm thương tổn, 146 cái phân thân, một vòng tập hỏa, đó chính là gần 150 vạn tổn thương. Vì vậy, mặc dù đã là level 81 rồi, cứ việc này chiến tranh cử thú sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã cao đến 5 triệu rồi. Nhưng là, một giây liền vẻn vẻn một giây đồng hồ. này chiến tranh cự thú liền giòn bị nổ, tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, chỉ là nhanh nhẹn thuộc tính liền tăng lên ba trăm trăm tốc độ công kích, cấp 3 mẫn người một loạt nghề nghiệp đặc hiệu đi xuống, lại bỏ thêm hai phần trăm tốc độ công kích, hơn nữa đã lên tới level 70 bảy mươi hiếm hai phủ ra 120% phần trăm tốc độ công kích, người tốt, hoàng tuyển hiện tại tốc độ đánh tăng lên biên độ. đạt tới 630% là tăng lên 630%. Nói cách khác, Hoàng Tuyền giờ phút này tốc độ công kích là cơ sở tốc độ công kích 7. Vì vậy, mặc dù cầm là tốc độ công kích 1, 5 giây lần cung tên, những thứ này phân thân tốc độ công kích nhưng đạt tới không, hai giây lần. Cao như vậy tốc độ đánh, một giây đồng hồ đi xuống Này 146 cái phân thân ước chừng có thể đối với chiến tranh cử thú phát động 5 lần tập hỏa. Căn bản là không dùng được 5 lần, cũng chỉ mới ba lần mà thôi, lượng máu cao đến 5 triệu chiến tranh cử thú kêu thảm mới ngã trên mặt đất. Nhìn thêm chút nữa mặt khác hai tòa cửa thành. Mạn Châu xa Hoa cùng Nạp Lan San San vừa mới bắt đầu chiến đấu đây, cho tới chọi cứng hai cái bốt hoàng tuyền bản thân, cũng là mới vừa bắt đầu. cho nên ảo ảnh, ảnh phân thân không có thời gian đi tốn thời gian. Hoàng Tuyền trực tiếp tại chỗ phóng ra ảo ảnh, ảnh phân thân, đem nguyên bản tại cửa bắc đám kia ảo ảnh, ảnh phân thân một lần nữa thiết lập xuống, đem triệu hoán ở ngoài cửa nam. Vì vậy, sưu sưu sưu, một trận bắn điên cuồng cửa nam nơi này hai cái chiến tranh cử thú lượng máu cùng ngã. Lách like người giao cho ảnh ảnh phân thân đó là một chút vấn đề cũng không có Hoàng tuyền trực tiếp một cách vô gian truyền tống Bay đến Tây Môn Hiệp trợ mạn Châu xa hoa cùng nạp lan san san Đánh chết cuối cùng này một cái chiến tranh cự thú 10 phút làm lạnh ảnh ảnh phân thân là không còn kịp rồi Tổng cộng chỉ có 3 phút đồng hồ Sau 3 phút thứ 8 một sóng sẽ đổi mới phát ra toàn lực phát ra hoàng đao lập mã gánh tại chiến tranh cử thú trước người dưới suối vàng đạt toàn lực phát ra chỉ thị mạn châu xa hoa ma pháp tàn phá nạp lan san san mũi tên xuyên không cho tới hoàng tuyền chém không có học lực lượng hệ phát ra kỹ năng cũng không học nhanh nhẹn hệ phát ra kỹ năng hoàng tuyền có thể dựa vào cũng chỉ có đòn công kích bình thường bất quá Này đòn công kích bình thường có thể không như bình thường người đòn công kích bình thường Mỗi một kiếm hạ xuống vậy cũng là 15.000 tổn thương Mỗi một giây đều có thể chém ra ít nhất thất kiếm Sát thương 100.000 chém này lượng máu 5 triệu chiến tranh cự thú cũng liền 50 giây mà thôi Không căn bản là không dùng được 50 giây Mạn châu xa hoa tại phát ra lấy trí giả đối với lực người thuộc tính khắc chế cường lực phát ra Nạp lan san san Cũng ở đây phát ra Mẫn người hệ kỹ năng Giống nhau có thể đối với chiến tranh cử thú tạo thành tổn thương Vẫn chưa xong Còn có thần tứ thần thánh giao giáp Mỗi khi chiến tranh cử thú đối với hoàng tuyền phát động công kích thời điểm Đều sẽ có một cách hơn 6.000 điểm thương tổn con số bắn ra Mỗi một lần đối với hoàng tuyền phát động công kích, Chiến tranh cử thú cũng sẽ hết thảm một tiếng Thảm ác, kỹ năng phán định thất bại, lực công kích vật lý cũng đánh không ra tổn thương. Này chiến tranh cử thú, căn bản là không đánh nổi hoàng tuyển. Không chỉ không đánh nổi, còn có thể bị bắn ngược. Đánh càng áp đạn càng thảm. Vì vậy, cũng chính là hơn 40 giây, này chiến tranh cử thú phát ra một tiếng vô cùng thê thảm gào thét bi thương, nằm trên đất. Thứ 80 sóng kết thúc. San san, ngươi đi cửa mắt, Cố lên Còn lại hai mươi sóng hai nữ gật gật đầu Một cách cho mình thêm trạng thái Một cách khác thì hướng cửa mắt phóng tới Chuẩn bị ứng chiến này thứ tám một sóng Tám một sóng rồi Tiểu quái cấp bậc cũng đều đồng loạt lên tới tám một cấp Đây chính là quái vật tinh anh Tám một cấp quái vật tinh anh Thực lực nhưng là một chút đều không yếu So với 40-50 cấp tiểu bốt cũng không xê xích gì nhiều huống chi Những tinh anh này quái cũng không phải là một người một ngựa Đều là 21 làn sóng Tốt tại Vô luận là mạn châu xa hoa vẫn là nạp lan san san Thực lực cũng không tệ Tuy nói vô pháp nghiền ép tính tiêu diệt những thứ này tiểu quái Nhưng là y vào kia một ba lô đại tử bình y vào có tới ba phút thời gian chiến đấu Phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Thứ 83 sóng, thứ 86 sóng, thứ 89 sóng. Nửa giờ sau, thứ 90 sóng, tức thì hạ xuống. Thời gian cũng không đủ rồi. Hỏng bét, còn có 25 giây liền muốn đổi mới. San san, nhanh lên một chút không có chuyện gì, ta đỉnh trước một hồi, lẽ ra có thể chống đến san san tới. Không được là lực lượng hệ cẩn thận kèm theo mọi người tiêu lên bốn con bè khe ngô. Đổi mới đi ra. Nguy hiểm. Nạp lan san san, vẫn còn trên đường, khoảng cách Tây Môn ít nhất còn có 30 giây chặng đường. Lấy mạn châu xa hoa lực phòng ngự cùng lượng máu cùng với tốc độ di động. Muốn ngăn chặn này level 90 được cấp độ bốt bè khe ngô. Khó khăn một khi Tây Môn thất thủ. Một khi bị bè khe ngô vọt vào thánh đô Chờ đợi hoàng Tuyền chính là đại lượng nơ, bê, cơ, tử vong, chính là thông quan đánh giá sụt đột ngột. Không chỉ là tây môn, thuộc về cửa đông hoàng Tuyền cũng không chịu nổi. Đây chính là level 90 lực lượng hệ bốt, hoàng Tuyền kia 300 không điểm lực lượng. Căn bản cũng không đủ để bảo đảm thi vương thiết liên cùng thi vương ngân liên phán định thành công. Căn bản là không có biện pháp đem hai cái quái tổ chung một chỗ. Đúng như dự đoán. Một cái tật phong trùng thứ Phát hiện bè he ngô cũng không có tiến vào trạng thái hôn mê. Biết rõ tật phong trùng thứ phán đỉnh thất bại hoàng tuyển. Cũng chỉ có thể trận huyết chiến. Thâu thiên hoán nhật, mở thể lực sụt đột ngột. Nhanh nhẹn sụt đột ngột. trí lực sụt đột ngột. Thay vào đó, chính là lực lượng thuộc tính bão táp. bốn bảy đây chính là thâu thiên hoán nhập sau hoàng tuyển lực lượng thuộc tính. Lực lượng này thuộc tính, so với Be khe ngô nhiều hơn gần 4.000 điểm lực lượng. Vì vậy, man hoang lực đại ngân liên tử vừa kéo, ngao ngao gào. Be khe ngô vung vẩy móng vuốt, vượt qua vũ trụ, trực tiếp theo cửa đông, bay qua cửa bắc, bay đến vùng hoang dã bên trong. Thật là bay đến vùng hoang dã. 1.890 điểm kích bay khoảng cách đây Mà này cửa đông đến cửa bắc khoảng cách Cũng chỉ có hơn 1.400 mét mà thôi Này một cách đại ngân liên tử vừa kéo Bè khe ngô trực tiếp bị quất bay đến bên ngoài bắc môn trong cánh đồng hoang vu đi rồi A-zip này chi tâm, phát động Hoàng tuyền bay đến cửa bắc Xích sắt lớn hất một cái Vèo tây môn nơi Gầm thép Giống như hùng sư đánh về phía thỏ đánh về phía mạn châu xa hoa cái kia be khe ngột. Bên hông trầm xuống. Sông bất động. Sau một khắc. Một nguồn sức mạnh đánh tới. Ngao ngao à. cái này be khe ngột cũng hướng cửa bắt bay đi. lót quyển sách mới nhất tì. S. Sách điện tử xin điểm kích Quyển sách. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 179 Lại bay một làn sóng đọc ghi chép Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến mời hướng ngươi bằng hướng quy Quy Mở lúc Tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 180 xong phi đến cùng lần này được rồi Tấn công cửa đông tây môn hai cách bè hè 1 liền rút ra mang vứt Tất cả đều bị hoàng tuyển bay đến rồi cửa bắc nơi này Hơn nữa nguyên bản là tấn công cửa bắc cách này be khe một Người tốt Ước chừng 3 cách level bốt trận thế này Có thể không phải bình thường cường đại Nếu là tầm thường người chơi thấy được Phỏng chừng trực tiếp liền hù dọa tè ra quần Dĩ nhiên hoàng tuyển không phải tầm thường người chơi Ảo ảnh phân thân Mở đát làm lạnh thi vương xích vàng thần hồn đặc hiệu ảo ảnh, ảnh phân thân. Phát động đã sớm đem cửa nam cái kia be he ngô đánh ngã 146 cái ảo ảnh, ảnh phân thân. Chợt lói. Đi tới cửa bắc. Không phải 146 cái phân thân. Bởi vì thâu thiên hoán nhật nguyên nhân. Hoàng tuyển nhanh nhẹn thuộc tính bị suy yếu 35%. liền chỉ còn lại không tới 2.000 điểm. Cũng chỉ có thể phân ra 95 cái phân thân Thoáng cái ít đi 1 phần 3 Bất quá Số lượng này tuy nói là thiếu Nhưng là Chất lượng cao A hiện tại hoàng tuyển Nhưng là mở ra thâu thiên hoán nhật Nhưng là nắm giữ 10.800 lực công kích, Cũng vì vậy Những thứ này mới triệu hoán đi ra ảo ảnh phân thân Cũng nắm giữ cao đến 10.800 lực công kích. Một mũi tên phán đỉnh 15,.000 suy yếu ba phần trăm còn dư lại hơn 10.000 lại tới cách 100% phần bảo kích hai chục ngàn một vì vậy Sưu sưu sưu kèm theo mật như mưa nặng hạt mũi tên liên tiếp cao đến hai chục ngàn một tổn thương con số tựa như cùng hỏa Sơn bùng nổ bình thường ở cũng trong lúc đó theo một cách ve khe ngô đỉnh đầu thoát ra Chạy trốn đã cao lại càng cao. Thẳng lên vân tiêu. Kèm theo kia tổn thương con số. Kia level 90. Nắm giữ hơn 6 triệu sinh mệnh giá trị Bhe 1. Kêu thảm. Một đầu mới ngã trên mặt đất. mưu sát lại dây còn dây tiếp tục. Không có. Tổng cộng 3 cái Bhe 1 3 dây kết thúc chiến đấu. Dầm rầm, Trên đất một đống lớn bảo vật sáng lên lấp lánh. level 90a so với hoàng tuyển đám người, nhưng là ước chừng cao level 20. Level 20 cấp bậc sai cực lớn tăng cao tỷ lệ rơi đồ. Hơn nữa đây chính là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn phó bản. Đây chính là level 90 be khe 1. Tỷ lệ rơi đồ càng là khả quan. Này không. Ba cách be khe 1. Tuôn ra ba cái cấp độ truyền kỳ trang bị. cộng thêm hai món cấp độ truyền kỳ đạo cụ cho tới hỗn tạp cấp độ sử thi đạo cụ số đều đếm không hết đáng tiếc Lau như thế liền chỉ vật cưới cũng không có hoàng tuyền giận tới quét này cấp độ sơ sơ sơ phó bản mục tiêu chính là vì quét vật cưới cho tới trang bị kỹ năng gì đó hoàng tuyền căn bản cũng không thiếu tư không mặt giả thi vương ba liên máu tanh dày ốm cao hồn chiến giáp, viễn cổ sách ma pháp, hơn nữa một thanh kiếm 23, tổng cộng 11 cái trang bị lan. Hoàng Tuyền đã có 8 cái vượt qua cực phẩm trang bị, còn lại 3 cái vị trí, cũng đều đã sớm đặt trước. Đặt trước diệt thế nhiệm vụ tiến hành được hiện tại, Hoàng Tuyền đã sớm thăm dò rõ ràng trong đó quy luật. Chỉ cần hủy diệt đi một chương giá khu địa đồ bên trong sở hữu quái vật. liền có thể hoàn thành một lần giai đoạn tính thắng lợi Chỉ cần hoàn thành một lần giai đoạn tính thắng lợi liền có thể thu được một cái gói quà Mà này gói quà Nhất định ra thần khí Loại trừ kiếm 23 ngoài ra Còn lại kia 7 cái thần khí Đều là như vậy tới Cho nên hoàng tuyển là không lo lắng chút nào trang bị vấn đề Chỉ kém ba cái trang bị Kia giá khu địa đồ Mới đẩy tới đến tội áp ao đầm mà thôi Này tội áp ao đầm Chẳng qua chỉ là level 60 bản đồ thôi Phía sau còn có level 70 Level 80 Level 90 Thậm chí còn có khả năng có mãn cấp Góp đủ một bộ thần khí là tuyệt đối không thành vấn đề Nhưng là Vật cưới lại bất đồng Đến bây giờ còn cưới cấp độ xử thi vật cưới đây Liền dựa vào này cấp độ sơ, sơ, sơ, phó bản quét vật cưới đây. Kết quả ngược lại tốt. Đừng nói thần cấp hoặc là cấp độ truyền kỳ vật để cưới. Quét đến bây giờ. Liền chỉ lương phẩm vật cưới cũng không thấy đến. lau Chẳng lẽ bản đồ này căn bản cũng không ra vật cưới mất hết ý chí hoàng tuyển. Hận không được trực tiếp thối lui ra phó bản. Sẽ để cho này hố cha thánh đô bị thú tục diệt được. Được rồi. Đều 90 sóng rồi Chỉ còn lại 10 làn sóng rồi Cũng liền nửa giờ mà thôi Quét quét xem đi Nói không chừng vận khí nhộn nhịp Liền hết lần này tới lần khác cuối cùng một làn sóng bảo vật cưới đây vậy cứ tiếp tục quét trên đất tuôn ra tới những thứ đó Cấp độ truyền kỳ trang bị đưa cho hỗ trợ thủ thành hai nữ nhân Còn lại Trực tiếp vứt bỏ 92 sóng 95 sóng 98 sóng Một cái trước mắt thứ 100 sóng tới Cố lên Cuối cùng một làn sóng rồi có thể ngàn vạn lần chớ tới lực lượng cột Không đả thương nổi choáng váng Ngươi đừng như vậy miệng xui xẻo có được hay không Tại ba người tiếng ồn ào bên trong Bá bá bá Bốn con bốt đổi mới đi ra khe nằm Tại sao lại là lực lượng hệ nhìn đến đối diện cái kia thân cao mấy thước Bắp thịt toàn thân tay cầm đại khảm đao thú tộc kiếm thánh hoàng tuyền ấy thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó thâu thiên hoán nhật còn làm lạnh lấy đây đụng phải như vậy một nhóm le 100 một lực lượng hệ bốt xích sắt lớn cùng đại ngân liên tử căn bản là rút ra không bay kéo bất động a rời ạ làm sao bây giờ được a hoàng tuyền buồn khuôn mặt đều xanh biết ô đây là một cái hiện tượng kỳ quái để cho hoàng tuyền ngây ngẩn Kiếm này thánh chạy thật nhanh tốc độ kia, hãy cùng ngồi tên lửa bình thường. Lực lượng hệ sẽ không có nhanh như vậy tốc độ di động chứ chẳng lẽ không phải lực lượng hệ tâm niệm vừa động. Sông Hoàng Tuyền trực tiếp hướng về phía đối diện ngoài mấy trăm thước tên kia thú tộc kiếm thánh, phát động tật phong trùng thứ. Âm chiến phủ đối với đại khảm đao, Hoàng Tuyền đối với kiếm thánh oanh với nhau. Không đi quản kia tổn thương con số. Hoàng Tuyền trực tiếp đưa mắt rời về phía kiếm thánh đỉnh đầu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha vui vẻ. Một cái mê muội ký hiểu xuất hiện ở kiếm thánh đỉnh đầu. Hiển nhiên tật phong trùng thứ phán đỉnh thành công. Hiển nhiên kiếm này thánh cũng không phải là lực lượng hệ. Vậy thì không thành vấn đề. Đại ngân liên tử vừa kéo cửa đông kiếm thánh bay ra ngoài. Xích sắt lớn kéo một cái, tây môn kiếm thánh lôi tới. Ảng ảnh phân thân phát động sưu sưu sưu Ba tiếng kêu thảm thiết Ba bộ thi thể Ba gã kiếm thánh Bị kia một đoàn Ảng ảnh phân thân tươi sống cho bắn thành con nhím Lại vừa là đại bảo Đồ phá hoại là Vừa không có vật cưới Này xong đời đồ vật Bà quét qua tâm tình khó chịu hoàng tuyền Chờ đợi thông quan đánh giá đánh giá song sau Liền muốn thối lui ra phó bản Nhưng không ngờ Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn mỹ ngăn cản thú tộc đại quân tấn công. Thủ hộ thánh đô. Thu được mở ra ẩn dấu nhiệm vụ tư cách. Ẩn dấu nhiệm vụ tà áp tiên tri. Thú tộc tại sao lại đột nhiên tấn công nhân tộc có lẽ. Chỉ có thú nhân người hướng dẫn tiên tri mới có thể biết rõ nguyên nhân đánh bại xâm phạm tà áp tiên tri. Cởi ra thú tộc cùng nhân tộc cuộc chiến tranh này bùng nổ nguyên nhân. Hoàn toàn kết thúc cuộc chiến tranh này nhiệm vụ này là cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ phó bản thánh đô bảo vệ chiến ẩm dấu nhiệm vụ Nhận lấy nhiệm vụ này sau Ẩm dấu nhiệm vụ xuất hiện Là buông tha tới tay khen thưởng Đi thử một chút này ẩm dấu nhiệm vụ đây vẫn là cầm lấy đã tới tay khen thưởng Trực tiếp rời đi câu trả lời Rất rõ ràng tiếp nhận vội vãi nhặt xong kia bốn gã kiếm thánh bảo rơi trang bị lại cho nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa bù đắp một hồi thuốc men hoàng tuyền đứng ở bên trong thành chờ đợi Download lót quyển sách mới nhất t s sách điện tử xin điểm kích quyển sách phát biểu bình luận sách để cho tiện lần sau đọc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 Cách thật xa, hoàng tuyền một cái kiểm tra thuật, ném tới. Tà ác tiên tri cấp độ truyền kỳ sinh vật cấp bậc không biết. Hoàng tuyền cấp bật. Mới level 70. Theo này tà ác tiên tri cấp bậc sai vượt ra khỏi trên 10 cấp. Này kiểm tra thuật có thể kiểm tra đến tình báo. liền chỉ có này tà ác tiên tri phẩm cấp. Nhưng cũng đủ rồi. Một cái cấp độ truyền kỳ sinh vật đánh giá đã đủ rồi. Cho tới cấp bậc không cần phải nói nhất định là mãn cấp 100 cấp như thế nào đánh thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại dáng vẻ nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa đồng thời đưa mắt rơi vào hoàng tuyền trên người tử chiến đến cùng a nghĩ lúc đó quét nữ thần bảo hộ phó bàn thời điểm hoàng tuyền đã từng lãnh giáo qua này ẩn giấu nhiệm vụ biến thái kia ma thần một cước đi xuống Đó chính là triệu điểm thương tổn A liền hoàng tuyển thực lực bây giờ. Cũng không đủ một cước sấm đến. Cho dù là ban đầu cái kia thu được thần cấp nữ thần hào quang. Thuộc tính cường hãn đến không người nào có thể so với hoàng tuyển. Cũng gánh không được ma thần một cước. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó. Vốn là mười phần chết chắc. Chứ nói chi là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. đồ khó ẩn dấu nhiệm vụ rồi nhìn chằm chằm từ đằng xa đổi mới đi ra tà ác tiên tri hoàng tuyền nhíu mày thực lực rất mạnh tuyệt đối cường kia tà ác tiên tri dưới quần một thớt cử lang chỉ là kia móng vuốt sói liền so với người còn cao toàn bộ chó sói đứng ở nơi đó tựa như cùng một cách cử long bình thường chỉ là này thân hình cũng đủ để cho người thấy chi táng đảm nhìn thêm chút nữa kia tà áp tiên tri một thân thất thải hà quang quanh quẩn không tiêu tan khí thế kia càng là như mặt trời lên không làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng không thể nghi ngờ này tà áp tiên tri thực lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp khác coi như là thuộc tính nhộn nhịp nắm giữ đại lượng cường hãn lá bài tẩy hoàng tuyền cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể chiến thắng này tà áp tiên tri Bất quá. Không đánh lại cũng phải đánh. Lần này cài phó bản chủ yếu mục tiêu chính là vì quét vật cưới. Trước mặt căn bản là không có ra vật cưới. Có thể trông cậy vào chính là chỗ này ẩn giấu nhiệm vụ rồi. Đúng dịp. Này tà ác tiên tri, vừa vặn là cưới vật cưới tới. Nhìn kia có thể so cử long cử lang, hoàng tuyển đó là ngụm nước tàn phá a Nhất định phải giết chết này tà ác tiên tri. nhất định phải giết chết hắn hoàng tuyền đã quyết định chủ ý muốn làm xuống này tà áp tiên tri Và vào vậy để cho người đổ phá hoại tỷ lệ rơi đổ. bất quá giết bốt kinh nghiệm mười phần hoàng tuyền nhưng cũng không phải là lăng đầu thanh đương nhiên sẽ không ngốc không sót mấy vọt thẳng đi tới kiếm chuyện chơi hai người các ngươi lui về phía sau một hồi chớ bị liên lụy Ta đi trước thử một lần người này thực lực kiểm tra thuật tra không gian này tà áp tiên tri thực lực. Hoàng tuyền cũng chỉ phải trong chiến đấu khảo nghiệm. Dĩ nhiên. Đích thân phạm hiểm đi khảo sát đó chính là tại tìm chết. Ảng ảnh phân thân phát động bạc quang chợt lóe. Một đoàn Ảng ảnh phân thân ngăn ở tà áp tiên tri tiến lên trên đường. Chạy mau một cách Ảng ảnh phân thân sau đó. Hoàng tuyền một tiếng hò hét. Mang theo nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa. Hướng thánh đô cửa thành chảy đi. Nay lựa chọn là sáng suốt. Ở nơi này ba người bộ dạng sun soe hướng thánh đô chảy đi thời điểm. Âm một đảo chói mắt thất hải quang mang cuốn cả tờ bản đồ. Tà ác tiên tri. Phóng ra rồi kỹ năng. Đang ở đó một đoàn phân thân mới vừa phát động công kích thời điểm. Phóng ra rồi kỹ năng. một trăm không không không không không không không hoàng tuyển con ngươi bật đi ra một triệu ước chừng 146 trăm cái một triệu con số ở cũng trong lúc đó tại toàn bộ ảnh ảnh phân thân đỉnh đầu chui ra miêu sát không hồi hộp chút nào miêu sát ở nơi này tà áp tiên tri kỹ năng dưới sự công khích kia 146 trăm cái ảnh ảnh phân thân Liền một hiệp đều không kháng trụ Trực tiếp bị mưu sát rồi The nằm Này kỹ năng gì hoàng tuyển bị kinh hãi Cũng vậy Từ lúc có này thi vương xích vàng Từ lúc có thể triệu hoán Ảng ảnh phân thân tới nay Hoàng tuyển sử dụng này Ảng ảnh phân thân đó là không có gì bất lợi Vô luận là giết người cướp Của vẫn là quét đồ đánh bốt Vậy cũng là sắc bén Không gì sánh được Nhưng là Bị mưu sát rồi hả kia cường hãn dối tinh dối mù 146 cái phân thân. Vậy mà hết thảy bị mưu sát rồi hả tình hóa đúng. Đây là tình hóa loại kỹ năng. Này tà ác tiên tri. Tuyệt đối là trí lực hệ nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa đối thoại. Vén lên hoàng Tuyền trước mắt sương mù. Đúng. Chính là tình hóa thần thánh tình hóa cấp 2 chuyển chức. Trí giả thần thánh tình hóa. Có thể khu trừ đối địch mục tiêu trên người tăng ít trạng thái. Có thể khu trừ quân bạn mục tiêu trên người giảm ít trạng thái. Cấp ba truyền chức. Chí giả có thể lựa chọn cường hóa thần thánh tình hóa. Tại tình hóa trạng thái đồng thời. Cũng có thể đối với triệu hoán loại mục tiêu tạo thành tổn thương to lớn. Như vậy. Rõ ràng. Này tà ác tiên tri nghề nghiệp kỹ năng. Chính là thần thánh tình hóa. Hơn nữa. Vẫn là mãn cấp, cấp bốn thần thánh tình hóa, cũng chỉ có cấp bốn thần thánh tình hóa, mới có thể đối với ảo ảnh phân thân tạo thành như vậy cao tổn thương. Cũng chỉ có cấp bốn thần thánh tình hóa, mới có thể đối với ảo ảnh phân thân tạo thành như thế chỉnh tề tổn thương. Hoàng tuyển biết, không chỉ là biết này ảo ảnh phân thân tại sao lại bị miêu sát càng trọng yếu là không nghĩ tới a Trí não vẫn còn có loại năng lực này nhìn đến này tà ác tiên tri. Lại nhìn thấy này thần thánh tỉnh hóa. Hoàng tuyển kia vẫn không rõ. Đây nhất định là trí não sở trò vượt. Phải biết. Khói lửa chiến tranh tổng tổng có tứ đại nghề nghiệp. Mỗi một nghề nghiệp mỗi lần chuyển chức. Cũng có bảy cách có thể chọn nghề nghiệp đặc hiệu. Cấp 2. Cấp 3. Cấp 4. Tính được mà nói. nếu như hoàn toàn là ngẫu nhiên phân phối mà nói xuất hiện nắm giữ cấp 4 thần thánh tình hóa kỹ năng này xác suất cũng chỉ có không không không bốn phần ngàn chi nhánh 4 một trăm ngàn chi nhánh 4 nhỏ như vậy xác suất nhưng vừa vặn tựu xuất hiện rồi hoàng tuyền có ngu đi nữa cũng có thể nghĩ đến đây là trí não tại từ đó sở trò xác thực như thế Theo hoàng tuyển tiến vào này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bản cũng đem Mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san kéo vào được bắt đầu. Chí não. Cũng đã chú ý tới hắn. Tuy nói bởi vì quyền hạn vấn đề. Chí não vô pháp theo dõi hoàng tuyển kẻ hủy diệt này số liệu. Nhưng là. Đối với nạp lan san san. Đối với Mạn châu Sa hoa. Đối với đủ loại giá quái. Trí não nhưng có thể làm được không lọt chỗ nào theo dõi. Nếu theo dõi đến trí não đương nhiên sẽ không để cho hoàng tuyền dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không muốn để cho hoàng tuyền hoàn thành nhiệm vụ trí não tự nhiên muốn vận dụng một ít thủ đoạn. Vì vậy. Nhiệm vụ này vốn là bốt. cái kia thể lực hệ. Đối với hoàng tuyền tới nói căn bản là bao cát một cái thần thú không thấy. Thay vào đó. là trí lực hệ có thể hoàn toàn khắc chế hoàng tuyển ảo ảnh, ảnh kia phân thân tà ác tiên tri bất quá nhìn dáng dấp trí não cũng không phải không gì không thể theo nữ thần bảo hộ phó bản kinh nghiệm đến xem đồng phẩm cấp đồng tính chất đồng loại ẩn dấu nhiệm vụ thần cấp ma thần lại trở thành cấp độ truyền kỳ tà ác tiên tri Này phẩm cấp hàng rồi một cấp hiển nhiên Này trí não ăn gian làm ra tà áp tiên tri Cũng bỏ ra nhất định đại giới Như vậy Nhìn dáng sấp Này tà áp tiên tri không đơn giản a nếu trí não bỏ bao công sức chỉnh ra một cách như vậy tà áp tiên tri đi ra Hoàng tuyển tự nhiên không dám tự đại tình định Không chỉ là thần thánh tình hóa Hoàng tuyển tin tưởng Nếu là mình ngốc không sót mấy sông lên mà nói Này tà áp tiên tri nhất định sẽ một cái kỹ năng đánh ra Trực tiếp đem chính mình miêu sát Cho nên tuyệt đối không thể chọi cứng này tà áp tiên tri Cho nên muốn chiến thắng hắn thì nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 182 truyền đấu như vậy Trước cha một chút người này thuộc tính đi cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng nếu quyết định chủ ý muốn làm xuống này tà ác tiên tri như vậy tình báo thu góp là tuyệt đối không thể thiếu kiểm tra thuật không tra được không liên quan Vèo cách thật xa hoàng tuyền cánh tay phải vung lên xích sắt lớn quăng ra ngoài sầm sầm thô như cánh tay xích sắt lớn bó ở tà ác tiên tri trên người rồi sau đó một tiếng quát to hoàng tuyền đem lực khí toàn thân Tràn ngập tại trên cánh tay phải. Man lực bùng nổ. Điên cuồng kéo thi vương thiết liên. Động tại Hoàng tuyền kinh hỉ nhìn soi mói. Cứ việc cưới một thớt dường như cử long cử lang kia tà ác tiên tri. Vẫn không thể đè nén bị vứt bay lên. Phán đỉnh thành công 300 không điểm lực lượng. Vậy mà phán đỉnh thành công này một cái xích sắt lớn. Cho Hoàng tuyền mang đến thắng lời vi vọng. người này lực lượng bình thường không tới ba ngàn vẹn vẹn một điểm này còn chưa đủ, còn phải tiếp tục dò xếp đi xuống. Cút lại vừa là quát to một tiếng, chỉ thấy hoàng tuyền cánh tay trái hất một cái, một cây dường như bạc mãng xà đại ngân liên tử, rầm rầm kích động ở trong hư không, mang theo không thể ngăn trở cuồng bạo lực, hướng tà ác tiên tri. quất tới, ầm trong chớp mắt ấy va chạm. Giống như hai nhóm xe lửa đụng nhau tiếng nổ khiến người đinh tai nhức ấp Bay kèm theo này thô bảo vừa kéo Vừa mới bị hoàng tuyền dùng xích sắt lớn kéo tới bên người tà áp tiên tri Kêu thảm Lại bay ra ngoài ầm vẹn vẹn bay cũng liền hơn 200 mét Tà áp tiên tri liên đới hắn dưới quần cử lang liền té xuống đất Đánh bay khoảng cách là người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng s lăm 45-90 Hơn 200 mét, lực lượng này sai, nhiều lắm là cũng liền 300 điểm mà thôi. Như vậy, này tà áp tiên tri lực lượng. Hẳn là tại 270 không điểm trái phải tính ra số liệu này. Hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh. 270 không điểm đối với mãn cấp lực người mà nói số liệu này không coi là gì đó. Nhưng là đối với một cái trí lực bốt. Cho dù là mãn cấp trí lực điểm thuộc tính cũng đã rất cao Cấp độ truyền kỳ quả nhiên không giống bình thường Không chỉ là lực lượng Nếu như này tà áp tiên tri lực lượng thuộc tính là 270 điểm mà nói Như vậy Hắn nhanh nhẹn thuộc tính chắc sẽ không thấp Ứng ít nhất cũng là 270 điểm trái phải 270 không điểm nhanh nhẹn 270% tốc độ di động tăng phúc Hơn nữa một thớt cử lang, còn có to lớn thân hình mang đến tăng phúc. Không được nhìn đến tà ác tiên tri đã theo trạng thái hôn mê tỉnh hồn lại. Nhìn đến tà ác tiên tri khống chế vật cưới cử lang gầm thép phát động công kích. Hoàng tuyền vội vàng giơ roi tử, cưới cấp độ sử thi quân mã chính là trốn bán sống bán chết. Hoàng tuyền đang chạy đường. Tà ác tiên tri đang đuổi giết. Một chạy một đuổi, một người một quái, bay nhanh ở nơi này không tính quá lớn đồ ở trong. Không được, người này tốc độ quá nhanh không phải bình thường nhanh. Mới vừa rồi hoàng tuyền kia một cách thi vương ngân liên. Làm cho mình theo tà áp tiên tri ở giữa khoảng cách đạt tới hơn 200 mét. Hơn 200 mét cũng không phải là số lượng nhỏ. Lấy cơ sở tốc độ di động chạy băng băng, vậy cần hơn 20 giây. Đây nếu là một đuổi một chạy. Giữa hai người tốc độ sai nếu như không nói nhiều chạy lên mấy phút cũng có thể Nhưng là Cứ việc hoàng tuyền đã có cao đến 644 điểm tốc độ di động Kia tà áp tiên tri Lại như cũ nhanh như điện chớp đem giữa hai người khoảng cách càng co rút càng ngắn 180 mễ 150 mễ 120 mễ Bất quá mới mười nhiều giây mà thôi Này tà áp tiên tri Cũng đã đến gần đến khoảng cách hoàng tuyền ước cách xa trăm mét khoảng cách. Một trăm mét đối với cận chiến nghề nghiệp mà nói, Vẫn là rất xa xôi. Một trăm mét đối với tầm xa nghề nghiệp mà nói, Nhưng căn bản cũng không coi là khoảng cách. Không được. Tuyệt đối không thể để cho người này kỹ năng công dích được. Tuyệt đối không thể đối với trí não. Hoàng tuyền nhưng là không chút nào dám xem thường. Nếu trí não tình nguyện hợp lại hàng cấp, Cũng phải làm ra một cách như vậy cấp độ truyền kỳ tà áp tiên tri đến. Nhất định là có nắm chắc tất thắng. Làm không tốt. Này tà áp tiên tri một cái kỹ năng đánh xuống. Thì có thể đánh ra đủ để mưu sát hoàng tuyển kia 150 chấm nghìn thanh máu biến thái tổn thương tới. Cho nên tuyệt đối không thể lấy thân thử nghiệm. Như vậy lách người vô gian truyền tống lại lần nữa phát động. Tại tà áp tiên tri mới vừa sơ lên pháp trưởng. Đang chuẩn bị phóng ra kỹ năng chớp mắt. Hoàng tuyền một cách vô gian truyền tống. Trốn chạy tà áp tiên tri phạm vi công kích Mới 19 giây còn kém 41 giây. Kiên trì. Nhất định phải kiên trì lên nhìn lướt qua góc trên bên phải thời gian. Hoàng tuyền Tiếp tục chạy thuộc mạng. Khoảng cách 800 mễ. Chịu cầu hận độ ảnh hưởng. Tà áp tiên tri không có đi công thành. Cũng không có đuổi theo giết mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san. Mà là khống chế cử lăng. Tiếp tục đuổi giết hoàng tuyền. Tốc độ sai quá lớn. Khoảng cách 800 mét. Hoàn toàn không đủ để để cho hoàng tuyền vượt qua 41 giây. Trên thực tế. Chỉ dùng 35 giây. Tà áp tiên tri liền đem giữa hai người khoảng cách. Lại lần nữa rút ngắn tới 100 mễ. 100 mễ, đây là tà ác tiên tri làm phép khoảng cách. 100 mễ, một nước cờ sai cả bàn đều thua. Truyền tống hoàng tuyền không dám chút nào lơ là, một cách vô gian truyền tống, lại lần nữa bỏ trốn. Còn có 19 lần vô gian truyền tống còn dư lại 19 lần cũng thua thiệt bắc minh thần công cái này thần cấp kỹ năng. Để cho vô gian truyền tống cấp bậc đạt tới level 13, đạt tới cấp 5. có cao đến 26 lần sử dụng số lần bằng không hoàng tuyền căn bản là không chống nổi này tà ác tiên tri đuổi giết vô gian truyền tống phát động lần này hoàng tuyền bay phá lệ xa lại ước chừng bay ra hơn 1000 ngàn mét xa vị trí khoảng cách quá xa xa tới cửu hận độ đát vô pháp hấp dẫn lấy tà ác tiên tri xoay người tà ác tiên tri khống chế cử lang hướng thánh đô vọt tới Không được. Người này muốn tông thành ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn ở phía xa xem cuộc chiến mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san. Mặt đầy sợ hãi. Này tà áp tiên tri quá mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào. Một khi để cho tà áp tiên tri vọt vào thánh đô. Một khi để cho này tà áp tiên tri tàn phá hoành hành. kết cục. Tất nhiên là thây rơi khắp nơi. Nhiệm vụ thất bại. nhưng là, như thế nào ngăn trở bất kể là nhanh nhẹn hệ nạp lan san san vẫn là trí lực hệ mạn châu xa hoa, đều biết biết rõ, chính mình, căn bản là không ngăn cản được này tà áp tiên tri, liền ngay cả thoáng trì hoãn một hồi tốc độ kia năng lực cũng không có, bốn trăm mễ ba trăm mễ hai mễ, càng ngày càng gần, tà áp tiên tri đã dơ lên pháp trưởng, hủy thiên diệt địa cuồng bạo ma pháp tức thì tàn phá thánh đô nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa đã nhắm hai mắt không đành lòng nhìn tiếp nữa nhưng ở nơi này nguy cơ lúc một đạo tia chớp màu đen phá toái hư không giống như là tử thần lộ ra xúc xác hung hãn giảo hoạt hướng tà ác tiên tri sau lưng đánh lén mà đi làm lạnh một phút thi vương thiết liên làm lạnh rồi Kèm theo rầm rầm kim thiết sao hít tiếng thi vương thiết liên thật chặt quấn ở rồi tà áp tiên tri trên người. Chết cho ta tới quát to một tiếng. Hoàng tuyển. Man lực tàn phá. Đem kia tà áp tiên tri. Theo thánh đô cửa. vứt bay về phía bên cạnh mình. Xa rất xa vốn là vô gian truyền tống sẽ để cho hoàng tuyển bay ra hơn một ngàn mét. Hơn nữa tà áp tiên tri lại không biết sống chết hướng thánh đô. Hướng rời bỏ hoàng tuyển phương hướng chạy băng băng. Đã như thế, song phương giờ phút này khoảng cách sai đã kéo lớn đến 1.400 mễ. Vì vậy, tà ác tiên tri bay lên bay vọt 1.400 mễ tư không hướng hoàng tuyển đầu hoài tống bão mà tới. Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 183 mê muội lưu âm tà ác tiên tri. tính cả hắn dưới quần cử lang té rớt tại hoàng tuyền trước người mê muội dấu hiệu bắn ra ngoài lần này mê muội coi như không bình thường rồi kéo khoảng cách không không một giây đây chính là thi vương thiết liên mê muội thời gian bị thoáng cái sắt lấy bay 1400 mễ tà áp tiên tri lần này ước chừng muốn đi vào 18 giây mê muội nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn cửa thiên cuồng lôi pháp trưởng vung lên Hoàng Tuyền hướng về phía tà ác tiên tri. Phóng ra rồi một cái cuồng bảo đơn thể trí lực hệ kỹ năng cổ thiên cuồng lôi. Lôi hệ vẫn là đơn thể vẫn là cấp độ truyền kỳ. Cứ việc này cổ thiên cuồng lôi mới bốn cấp. Kỳ kỹ có thể uy lực. Nhưng cũng không thể khinh thường. Kia nổ ầm. Giống như thiên chủ bình thường lôi trụ Thật sự là cổ thiên cuồng lôi từ cẩu thiên mà tới. Lôi đánh xuống. Nhưng là. không có tổn hại con số, cho dù là vị trí tổn thương con số cũng không có. Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. quả nhiên kỹ năng phán đỉnh thất bại. này tà ác tiên tri trí lực nghiền ép Hoàng Tuyền rất nhiều. không chỉ là kỹ năng phán đỉnh thất bại, liền ngay cả cấp bậc phán đỉnh. cũng không cách nào có hiệu quả. Trung quỷ, Cẩu Thiên Cuồng lôi cấp bậc chỉ có bốn cấp. Mới vừa cấp 2 mà thôi. Này này tà ác tiên tri. Đây chính là mãn cấp. Cấp 4 cấp độ truyền kỳ sinh vật. Cấp bậc phán định có thể thành công mới là lạ. Vậy thì phủ công trường kiếm trong tay vung lên. Sưu sưu sưu. Đại bảo kiếm, hóa thành một đảo kiếm mạc, lấy không ai sánh bằng tốc độ công kích hoàng Tuyền cuồng tước tà ác tiên tri. 10.872 10.872 10.872 100% bảo kích Để cho hoàng tuyển Mỗi một kiếm đều có thể nhìn ra hơn 10.000 điểm thương tổn Hơn 10.000 điểm không coi là cao Phải biết Hoàng tuyển bản thân lực công kích liền đã đạt đến 10.000 điểm Trong đó Còn có đại bảo kiếm mang đến 220 điểm chân thực tổn thương Nhưng là Cao như vậy đà kích, 100% bảo kích, mới đánh ra hơn 10.000 điểm thương tổn. Rất dễ dàng là có thể tính ra. Này tà ác tiên tri lực phòng ngự vật lý, cao đến 5.000 điểm. trí lực hệ bốt A, lực phòng ngự vật lý vậy mà cao đến 500 không điểm. Chỉ bằng thuộc tính này, này tà ác tiên tri chính là hoàn toàn xứng đáng cấp độ truyền kỳ sinh vật. nếu không phải hoàng tuyền lực công kích vượt qua nếu không phải hoàng tuyền nắm giữ một cái thần cấp thần tứ vô địch thật đúng là quá sức có thể phá được người này phòng ngự không riêng gì lực phòng ngự cao một giây thất kiếm miêu sát bảy chục ngàn năm liền chém mười bảy giây tính được hoàng tuyền nhưng là ước chừng đánh ra một trăm hai mươi bảy năm vạn điểm làm thương tổn cao như vậy tổn thương Đặt ở những thứ kia tiểu bốt trên người. Coi như không chết. Cũng phải xuống một mảng lớn máu. Nhìn thêm chút nữa này tà áp tiên tri. Kia huyết cái, mới hàng rồi ném một cái ném mà thôi, liền 10% cũng chưa tới. Mẹ nhà nó. Người này lượng máu tuyệt đối vượt qua 15 triệu rồi. Thậm chí đạt tới 20 triệu. Hố cha A lần này là thật chính thấy được cái gì là huyết ngưu. Nhìn tà ác tiên tri thanh máu, hoàng tuyền có loại muốn hộp máu sung động. Một tua này là chém không chết rồi. mây muội đã kết thúc. Tiếp tục mê muội tật phong trùng thứ cứ như vậy mặt đối mặt, hoàng tuyền một đầu đánh tới tà ác tiên tri. âm mặc dù gần, nổ mạnh lực lại cũng chưa từng có bất kỳ suy yếu mây muội dấu hiểu, lại lần nữa theo tà ác tiên tri đỉnh đầu bắn ra. Người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng không. Không một giây mê muội Này tật phong trùng thứ mê muội năng lực, không coi là cao. Lấy hoàng tuyền đối với tà áp tiên tri kia 300 điểm lực lượng sai cũng chỉ có thể đánh ra ba giây mê muội mà thôi. Bất quá. Tật phong trùng thứ, tật phong trùng thứ, tật phong trùng thứ. Giống với thi vương thiết liên cùng thi vương ngân liên. Này tật phong trùng thứ nhưng là không cần làm lạnh. Chỉ cần có đủ năng lượng trị. Vậy thì có thể tùy tiện phóng ra Mỗi lần phóng ra yêu cầu 10 điểm năng lượng chỉ đừng quên Hoàng tuyển nhưng là có một món thần cấp phụ tá trang bị viễn cổ sách ma pháp Này viễn cổ sách ma pháp Nhưng là có thể chép bảy cái kỹ năng đây Này bảy cái kỹ năng tất cả đều bị hoàng tuyển lấy sạch ghi chép thành tật phong trùng thứ Vì vậy Này tà ác tiên tri đến huyết môi Kia tật phong trùng thứ sông Chặt chặt, tà ác tiên tri là một đầu mộng bức, căn bản là không có biện pháp theo mê muội ở trong hồi tỉnh lại. 7 lần tật phong trùng thứ, 21 giây mê muội không đúng không chỉ là 7 lần tật phong trùng thứ. Thân kiêm tứ đại nghề nghiệp hoàng tuyền năng lượng chỉ hồi phục tốc độ vậy kêu là một cách biến thái. Cấp 3, từng cách nghề nghiệp, cách mỗi 4 giây cũng có thể hồi phục một điểm năng lượng trị. Bốn cách nghề nghiệp đi làm thêm chung một chỗ. Có thể hồi phục bốn điểm năng lượng trị. Cấp ba trí giả Chạm tại chỗ bất động. Cách mỗi bảy năng lượng cấp bậc hệ số nghề nghiệp cấp bậc hệ số xây. Hồi phục một điểm năng lượng trị. Nói cách khác. Năng lượng trị ít hơn so với bốn điểm lúc. Cách mỗi bốn lập tức trở lại phục một điểm. Năng lượng trị lớn hơn bốn ít hơn so với bảy lúc. Cách mỗi năm lập tức trở lại phục một điểm. Năng lượng chỉ lớn hơn 7 điểm lúc. Cách mỗi 6 giây hồi phục một điểm năng lượng chỉ Còn có lực người. Còn có mẫn người. So với trí giả phục hồi từ từ. Lực người cùng mẫn người nhưng là khác rồi. Mỗi đối với mục tiêu phát động 7 năng lượng cấp bậc hệ số nghề nghiệp cấp bậc hệ số lần đà kích. là có thể hồi phục một điểm năng lượng chỉ liền hoàng tuyền này mỗi giây bảy lần tốc độ công kích năng lượng đó giá trị hồi phục vậy kêu là một cách nhanh vì vậy tại phóng ra rồi viễn cổ trong sách ma pháp chép tật phong trùng thứ sau tại viến cổ sách ma pháp chép chỗ trống không sau khi đi ra tại năng lượng chỉ đạt tới 10 điểm sau đó hoàng tuyền trực tiếp ở trong đó lại lần nữa chép lên tật phong trùng thứ cách mỗi 3 giây phóng ra một lần tật phong trùng thứ ở nơi này tật phong trùng thứ giữa lẫn nhau cách hai giây bên trong hoàng tuyền cấp tốc chém mạnh cuồng đống năng lượng trị cuồng sao tật phong trùng thứ vì vậy làm nguyên bản chép kia bảy nhớ tật phong trùng thứ tiêu hao hết xong sau đó hoàng tuyền đã lại tại viễn cổ trong sách ma pháp chép 6 nhớ tật phong trùng thứ khi này một lần nữa chép sáu nhớ tật phong trùng thứ tiêu hao hết xong sau đó viễn cổ trong sách ma pháp lại chép năm nhớ tật phong trùng thứ tiếp tục tật phong trùng thứ không ngừng tật phong trùng thứ đáng thương tà áp tiên tri. căn bản là không có cơ hội phát động công kích cũng không cơ hội chạy trốn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ mây muội bị đòn tiếp tục mây muội tiếp tục bị đòn Nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa đã nhìn choáng váng. Mồ hôi đáng thương tà ác tiên tri. Choáng váng, sẽ không một mực mê muội đi xuống đi một mực mê muội đi xuống đáng tiếc. Cấp 3 hoàng Tuyền Năng lượng chỉ hồi phục tốc độ vẫn là hơi kém một chút. Năng lượng chỉ hồi phục tốc độ. Vẫn theo không kịp tật phong trùng thứ tiêu hao tốc độ. viễn cổ trong sách ma pháp chép tật phong trùng thứ càng ngày càng ít. không được bao lâu thời gian hoàng tuyển tựu lại cũng phóng ra không được tật phong trùng thứ rồi bất quá âm tại viến cổ trong sách ma pháp còn dư lại ba nhớ tật phong trùng thứ thời điểm hoàng tuyển cũng không có phóng ra hắn mà là tay trái vung lên phát động khác một cái kỹ năng đà kích man hoang lực bay mới vừa từ trong hôn mê giải trừ còn chưa thịt phát động công kích đây Tà áp tiên tri liền bị đại ngân liên tử cho tát bay. Không chỉ là tát bay. Còn có bảy giây mê muội đây. Vì vậy. Đáng thương tà áp tiên tri tiếp tục mê muội Nhưng ngay tại tà áp tiên tri mê muội thời điểm. Hoàng tuyền nhưng xoay người chạy. 644 điểm tốc độ di động. 7 giây hoàng tuyền ước chừng chạy ra ngoài 450 mễ. Vì vậy. làm tà ác tiên tri thật vất vả theo trong hôn mê giải thoát đi ra thời điểm hoàng tuyền đã cách hắn sắp tới khoảng cách 700 trăm mét rồi bất quá khoảng cách này trong trước mắt đã không thấy tâm hơi bởi vì hoàng tuyền lại vừa là một cái xích sắt lớn quăng tới vì vậy kêu thảm tà ác tiên tri bay hướng hoàng tuyền lại một lần nữa bị mê muội rồi lần này bởi vì kéo khoảng cách chỉ có 700 trăm mễ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 Tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách Cám ơn Ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 184 khiếu Nguyệt lang Vương cuồng tước 11 giây mê mỗi thời gian Hoàng tuyển cuồng tước 80 kiếm Cuồng quét năng lượng trị 11 giây kết thúc Viễn cổ trong sách ma pháp Đã chép 4 đòn tật phong trùng thứ Cộng thêm nguyên bản còn lại ba đòn Đây không chỉ viễn cổ sách ma pháp đầy Hoàng tuyển trên người năng lượng chỉ cũng đầy rồi. Vậy thì xông lên đi tật phong trùng thứ. Tật phong trùng thứ tiếp tục chạy nước rút đáng thương tà áp tiên tri. Kéo dài trong hôn mệt. Tám lần phía sau còn có bảy lần. Bảy lần phía sau lại tới sáu lần. Chiến đấu còn đang tiến hành. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Mượn tật phong trùng thứ. Mượn viễn cổ sách ma pháp. Mượn thi vương ngân liên cùng thi vương thiết liên. Hoàng Tuyền lấy vô địch mây mũi lưu. Choáng váng tà ác tiên tri là không nên không nên. 3 phút. 6 phút. 9 phút. Thi vương xích vàng, làm lạnh rồi. Ảng ảnh phân thân mở một đoàn hoàng Tuyền vây quanh kia một mực mây mũi tà ác tiên tri một trận cuồng ẩu. Trên trăm cái hoàng Tuyền à công kích kia kia tốc độ đánh, đánh tà ác tiên tri lượng máu cuồng ngã. Cuối cùng. Ngao ngao gào. Sói chu cùng tà áp tiên tri kêu thảm thiết, ngươi tới ta đi, liên tiếp kêu gọi kết nối với nhau. Xầm xầm, trên đất tràn đầy bảo vật, sáng chói. Thắng nổ hai nữ, nhảy cấm hoan hô nhào tới. Hoàng tuyển cũng rất là thất vọng. Tràn đầy một chỗ bảo vật, có trang bị, cũng có sách kỹ năng, nhưng duy chỉ có không có vật cưới. Muốn quét kia cử lang vi vọng, vẫn là bị lỡ. hai người các ngươi nhìn điểm đi ta đi trước một bước nói lời từ biệt lui bản, lách người hệ thống tin tức bắn ra ngoài chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngươi thành công hoàn thành cấp độ sơ sơ sơ đồ khó cấp hai chiến đội phó bản thánh đô bảo vệ chiến mở ra cấp hai chiến đội đặc hiệu mời lựa chọn một đống lớn thần cấp cấp hai chiến đội đặc hiệu xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt Bạo lực 250 người không đủ a một người cũng chỉ có thể thêm 50 điểm. Ngu đần 250 cũng sống vậy siêu thời không truyền thuyết chiến đội tù họp chỉ có một người. Muốn này đặc hiệu có tác dụng quái gì ồ cái này không thể chọn tới chọn lui. Cuối cùng. Hoàng tuyển quyết định một cách không tính là mạnh nhất. Cũng tuyệt đối là thích hợp hắn nhất chiến đội đặc hiệu. Từ chiến đến cùng thần cấp cấp hai chiến đội đặc hiệu. Dũng mãnh chiến đội. Dù là chỉ còn người kế tiếp Cũng tuyệt không lùi bước Tử chiến không lùi Càng chiến càng hăng này đặc hiệu có thể bị động gia tăng người chơi thuộc tính Tăng phúc hiệu quả chịu 100 mễ trong phạm vi chiến đội quân bản số lượng ảnh hưởng Cụ thể tăng phúc hiệu quả là gia tăng 4 quân bản số lượng 25 điểm toàn thuộc tính Đây là thêm toàn thuộc tính đặc hiệu Người chung quanh càng ít thêm thuộc tính càng nhiều Liên hoàng tuyển loại này một người một ngựa ra hỏa Kỹ năng này. Ước chừng có thể gia tăng toàn thuộc tính. Rất là không tệ. Thu hoạch không chỉ là này một cái thần cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu. Còn có cấp độ sơ, sơ, sơ, gói quà. Mở thất thải hà quang, chợt bùng nổ. Thần cấp cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó ẩn tàng phó bản thông quan khen thưởng. Thần cấp. Thật sự là lại không quá bình thường. phi vọng, phi vọng là định thần nhìn lại. Hoàng tuyền vui vẻ. Kia gói quà bên trong, phía trên nhất, một cái cuồng lang tạo hình pho tượng, chính tỏa ra thất thải hà quang. Vật cưới ha ha ha. Ra vật để cưới quét này phó bản mục tiêu chính là vì quét vật cưới. Không nghĩ đến. giết tà ác tiên tri không nổ. Này thông quan gói quà nhưng mở ra rồi. móc ra này pho tượng nhìn lướt qua thuộc tính hoàng tuyền càng là vui vẻ không được khiếu nguyệt lang vương thần cấp vật cưới ở án dạ nhìn trăng thét dài lập đỉnh núi lang cố thiên hạ khiếu nguyệt lang vương vua bách thú ngồi cưới sau ra tăng cơ sở tốc độ di động đặc hiệu nhân mã hợp nhất Ngồi cưới người có thể tại ngồi cưới trạng thái tiến hành chiến đấu cần ngồi cưới người nắm giữ cao cấp thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt thần cấp vật cưới dành riêng đặc hiệu khiếu nguyệt. Ban đêm thời điểm Ngồi cưới người có thể được 500 điểm toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả cần ngồi cưới người nắm giữ cấp cuối thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt. Thuộc tính này Này đặc hiệu Hoàng tuyển không khỏi sợ Cũng còn khá theo tà ác tiên tri lúc chiến đấu là tại ban ngày. Ta đi, đây nếu là buổi tối, thật đúng là quá sức có thể đánh được này tà áp tiên tri. Cũng vậy, một cái khiếu nguyệt đặc hiệu có thể để cho ngồi cưới người ở buổi tối gia tăng 500 điểm toàn thuộc tính. 500 điểm hoàng tuyển theo tà áp tiên tri lực lượng sai, cũng chỉ mới vừa 300 điểm mà thôi. Đây nếu là cộng thêm một cái khiếu nguyệt đặc hiệu, hoàng tuyển mê mũi lưu trực tiếp liền quỷ mục. Căn bản là không đánh lại này tà áp tiên tri. May mắn là, đó là ban ngày. Càng may mắn là, này khiếu Nguyệt Lang Vương, giờ phút này thành hoàng tuyển vật cưới. Thay đổi vật cưới lập tức liền đem kia thớp cưới thời gian dài cấp độ xử thi chiến mã ném đến một bên. Hoàng tuyển thay đổi này khiếu Nguyệt Lang Vương. Cuối cùng thuật cưới ngựa đã sớm học đủ rồi. Đối với hoàng tuyển tới nói, chỉ... Cần là kim tệ có thể giải quyết sự tình, vậy căn bản cũng không coi là một chuyện. Ngược lại một chuyện khác, để cho Hoàng Tuyền phạm vào khó khăn. Thần cấp vật cưới quét qua đi ra. Nhưng là... Bên trong túi đeo lưng vẫn còn có một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục. Đó là chiến đội cấp 3 đặc hiệu nhiệm vụ quyển trục. Quét này phó bản ngược lại không đến nỗi để cho Hoàng Tuyền buồn sầu. Vấn đề là quá mất thì giờ rồi, liền mới vừa rồi quét cái này thánh đô bảo vệ chiến nhiệm vụ, đây chính là tốn hết hoàng tuyền hơn 5 giờ đây. Đối với người chơi khác tới nói, đừng nói 5 giờ, có thể tuôn ra thần cấp vật cưới đến, coi như là quét hơn 5 thiên, thậm chí còn năm cái tuần lễ, kia cũng đáng. Nhưng là, hoàng tuyền phải đối mặt, nhưng không chỉ là những thứ kia người chơi. Những quái vật kia Hoàng tuyển phải đối mặt Là trí não Cũng không biết tên kia tiến hóa thế nào Có thể ngàn vạn lần chớ tiến hóa thành công A không có tình báo Chỉ có thể suy đoán Hoàng tuyển cũng là không nắm chắc được kia trí não Trình độ tiến hóa đến cùng đến mức nào rồi Đây nếu là cài phó bản Đánh bút Gọp đủ một bộ đầy đủ thần khí Biến thành siêu cấp biến thái Kết quả nhưng ở mới vừa rời núi thời điểm bị hoàn toàn tiến hóa trí não cho miêu sát vậy coi như bi kịch thời gian mấu chốt chính là thời gian suy nghĩ một chút hoàng tuyền có quyết định quét quét xem đi nếu đúng như là lãng phí thời gian cách loại này phó bản liền trực tiếp thối lui ra nếu không phải như thế lãng phí thời gian sao coi như không thể lãng phí vậy thì truyền tống bạch quang chợt lóe Hoàng Tuyền lại lần nữa tiến vào cấp độ sơ, sơ, sơ phó bản. Đại Giang Đông Khứ, sóng trắng ngút trời. Ô Tam Quốc phó bản ha, cái này tốt, cái này tốt, thấy là Tam Quốc loại phó bản, Hoàng Tuyền vui vẻ. Thích nhất Tam Quốc loại phó bản rồi. Đó là đủ loại bảo vật, đủ loại vật cưới a. Ô vật cưới ta đi nhớ tới mình đã có thần cấp vật để cưới. Hoàng tuyển nhất thời đối với này tam quốc loại phó bản mất đi hứng thú. Thủ vệ Lạc Dương. Đồng chắc người. Lòng muôn dạ thú. Lấy hộ giá tên. Mang theo 200 ngàn tây lạnh đại quân đánh thẳng đế đô. Như mặt kể tiến vào Lạc Dương. Đại hán thảm cũng. Thiên hạ thảm cũng thủ vệ thành Lạc Dương. Ngăn cản tây lương quân vào thành không hổ là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Năm đó đại hán nhiều như vậy trừ hầu, nhiều như vậy quân đội đều không biện pháp ngăn trở Tây Lương quân vào kinh thành. Điều này cũng tốt. Vậy mà để cho năm cái người chơi đi phòng thủ. Cái này căn bản là đang để cho người chịu chết tiết tấu. Không phải năm người, cũng chỉ có một người, cũng chỉ có Hoàng Tuyền bản thân một người. lót quyển sách mới nhất. tị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 Cám ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 74 chương 185 mạnh mẽ đâm tới một người đủ rồi cũng không ở trong thành đi lang thang. Thậm chí đặt ở trước mắt chi nhánh nhiệm vụ, hoàng tuyển đều bỏ qua không để ý. Trực tiếp nhanh chó sói ra soi, hoàng tuyển hướng thành Lạc Dương bên ngoài chạy đi. Bên ngoài thành 200.000 tây lương quân, vô biên vô hạn minh mông cuồn cuộn. 200.000 sông một người một ngựa. Nhất kỷ tuyệt trần, Hoàng tuyền cứ như vậy tùy hứng vọt vào trong quân địch. sầm sầm sầm Bị tập hỏa rồi. Thảm A không phải là bị tập hỏa người thảm, mà là phát động tập hỏa người thảm. Một cái thần cấp cấp 2 chiến đội đặc hiệu. Hơn nữa một thước thần cấp vật cưới. Ước chừng cho Hoàng tuyền mang đến 500 điểm toàn thuộc tính. Vì vậy, Hoàng tuyền thể lực thuộc tính đã tăng vọt tới sáu không điểm. Vì vậy, thần tứ thần thánh giao giáp cố định giảm thương hiệu quả đạt tới hai điểm. hai điểm, đây vẫn chỉ là cố định giảm thương. Còn có thể giả nghề nghiệp tỷ lệ phần trăm giảm thương. Còn có lục đại thuộc tính tinh thông mang đến ma pháp giảm thương. Vì vậy, dù là đây là cấp độ sơ, sơ, sơ, phó bàn, Dù là những thứ kia tinh anh Tây Lương quân cấp bậc đã đạt đến level 100. Hoàng tuyển. Lại như cũ là vô địch. Căn bản cũng không mất máu. Cũng chính là những tướng lánh kia cấp bốt. Mới có thể tại hoàng tuyển trên người đánh ra tổn thương. Hơn nữa. Còn phải là kỹ năng. Cho tới phủ công. Căn bản là không phá nổi hoàng tuyền phòng ngự. Phòng ngự ngạo mạn. Phát ra cũng ngạo mạn. Vẫn là thần tứ thần thánh giao giáp 7032 điểm bắn ngược tổn thương Hơn nữa còn là chân thực tổn thương Không riêng gì cận chiến Tây lạnh Binh Vẫn là tầm xa Tây lạnh Binh Chỉ cần hướng hoàng tuyển phát động tấn công Sẽ bị thương tổn Mỗi lần 7032 điểm bắn ngược tổn thương Vì vậy Hoàng tuyển liền như vậy nơ không E Nơ H Ngang, hành tẩu ở Tây Lương quân bên trong, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, thây phơi khắp nơi. Một tòa trải lính tiêu diệt, lại một tòa trải lính tiêu diệt, lại một tòa trải lính tiêu diệt. 200.000 đại quân, đó cũng không phải là số lượng nhỏ thành lạc dương bên ngoài nơi hoang tàn, khắp nơi trải lính. Hoàng tuyển, nhưng như tử thần, cứ như vậy hành tẩu tại những trải lính này bên trong. Tại hắn sau lưng. Một mảnh hỗn đồn. Không trải qua. Cũng không nhặt vật phẩm. Hoàng tuyền chỉ muốn tải thời gian nhanh nhất bên trong kết thúc cái này phó bản. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Cũng liền mới nửa giờ mà thôi kia đầy khắp núi đồi trải lính. Chỉ còn lại lẻ loi chơ chói trung quân rồi. Bất quá. Trong lúc này quân có thể không thể coi thường. Tây lương quân đại tướng cũng đều là tại trung quân đại doanh bên trong đây còn có đồng trác còn có đủ loại mưu sĩ nhiều như vậy cường đại bốt diêm chất ở một chỗ coi như là hoàng tuyền cũng không dám lại như vậy mạnh mẽ đâm tới rồi trước tiên cần phải bảo một hồi đậu thâu thiên hoán nhật mở lực lượng sụp đột ngột nhanh nhẹn sụp đột ngột trí lực sụp đột ngột lần này Hoàng Tuyền không có đem tự do thuộc tính điểm chuyển hóa thành lực lượng, lần này, Hoàng Tuyền chuyển đổi là thể lực. Tại Thánh Đô bảo vệ chiến bên trong thực lực được đến tăng lên Hoàng Tuyền. Này một cái thâu thiên hoán nhập sử xuất ra, uy lực cũng là chợt tăng. 11548 đây chính là Hoàng Tuyền giờ phút này thể lực thuộc tính. Cao như vậy thể lực thuộc tính, tại cấp 3 thể giả nghề nghiệp đặc hiệu tăng phúc xuống. Diễn sinh ra rồi vượt qua 40 vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Cao như vậy thể lực thuộc tính Để cho thần tứ thần thánh giao giáp giảm thương hiệu quả Tăng vọt tới tám điểm Bắn ngược hiệu quả Cũng là đạt tới tám điểm Vì vậy Trung quân bên trong trại lính Tây Lương quân cùng kia một đoàn bốt xui xẻo Tựa như cùng một cái con nhím lớn Hơn nữa còn là da dày thịt béo con nhím lớn bình thường hoàng tuyển. Bay nhanh tại trung quân bên trong trại lính. chung quanh. Tây lương quân đang công kích tại tập hỏa. Mỗi một vòng tập hỏa đi qua. trại lính bầu trời sẽ bắn ra một mảng lớn đỏ thắm huyết vụ. Kia huyết xương mù. Đều là từ đỏ thắm hơn 10.000 điểm thương tổn con số tạo thành. Kia huyết vụ chi xuống. Thi thể. Chất đầy đại địa. Làm Tây Lương quân càng ngày càng ít Làm Hoàng tuyển đối diện địch nhân cũng chỉ còn lại có kia một đoàn lượng máu siêu dày bốt thời điểm Ảng ảnh phân thân mở Ảng ảnh phân thân phát động Bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính thấp xuống Bởi vì lực lượng thuộc tính cũng thấp xuống Những thứ này Ảng ảnh phân thân số lượng thiếu rất nhiều Lực công kích cũng thấp không ít Nhưng cũng đủ rồi nguyên bản bị quần đấu hoàng tuyền trong nháy mắt liền nhịp chuyển tình hình bắt đầu lấy nhiều đánh ít cuồng ẩng bốt kết thúc liền 10 phút cũng chưa tới tụ tập mấy chục ngàn quân mã gần trăm bốt trung quân đại doanh liền bị hoàng tuyền phá hủy liền ngay cả tây lương quân lão đại đồng trác cũng chết thảm tại hoàng tuyền trong tay nhưng tối đa cũng chính là cấp độ truyền kỳ mà thôi hoàng tuyền căn bản cũng không nhìn ở trong mắt Lách like người lui bàn Tuyển chọn công hiệu Lại vừa là bảy cách có thể chọn đặc hiệu Chỉ là liếc nhìn Hoàng tuyển liền có quyết định Trung cấp từ chiến đến cùng thần cấp Cấp 3 chiến đội đặc hiệu Từ chiến đến cùng chiến đội đặc hiệu Tăng phúc hiệu quả Tăng lên tới 4 quân bản số lượng 50 điểm Kéo dài cấp 2 chiến đội đặc hiệu Thuộc tính sau Này cấp 3 chiến đội đặc hiệu Đem toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả Từ nguyên bản, tăng phúc đến 200 điểm, còn có gói quà lại vừa là cấp độ sơ, sơ, sơ, thông quan gói quà. Đáng tiếc là, lần này không có mở ra ẩn nút nội dung cốt truyện, không có thể thu được được ẩn nút thông quan đánh giá khen thưởng. Cũng vì vậy, này cấp độ sơ, sơ, sơ thông quan gói quà bên trong chỉ khai ra một món thần cấp duy nhất đạo cụ. Bất quá! Ha, lại vừa là một quả sinh sinh táo hóa đan lại có thể trực tiếp mãn cấp một cái kỹ năng rồi. A, để trước lấy đi. Vật này. Bên trong túi đeo lưng còn có một quả đây. Không có thích hợp kỹ năng. Hoàng Tuyển cũng không chịu đi lãng phí bảo bối này. Dứt khoát. Trước hết tồn được rồi. Được rồi. Phó bản đều quét xong rồi. Phải mau đi làm diệt thế nhiệm vụ sở hữu giá khu địa đồ. Loại trừ một chương trước mắt cấp bậc cao nhất Tử Vong Cấm Địa bên ngoài, cách khắc giá khu địa đồ đều đã bị Hoàng Tuyền dọn dẹp sạch sẽ rồi. Còn lại, chính là dùng hủy diệt chi lực đem bản đồ kia hoàn toàn hủy diệt. Cho tới này chương Tử Vong Cấm Địa bản đồ dọn dẹp rất đơn giản, lấy Hoàng Tuyền hiện tại phát ra năng lực, lấy Hoàng Tuyền hiện tại tốc độ di động. Tại cổng thêm này tử vong trong cấm địa đều là chút ít vong linh hệ quái vật. Nắm giữ cấp 5 từ hàng phổ độ hoàng tuyền Thậm chí không dùng được một ngày thời gian. Là có thể đem tấm bản đồ này bên trong giá quái toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là. Không thể giết. Dựa theo công lược. Phía sau còn có một chương level 80 bản đồ. Còn có một chương level 90 bản đồ. Trước tiên. Cần phải nghĩ biện pháp đem ghi hai tấm bản đồ mở ra mới được A mở bản đồ cũng không phải là nói ra là có thể mở. Được trò chơi mở khu thời gian đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Hay hoặc là người chơi trung bình cấp bậc thỏa mãn điều kiện. Một khi hoàng tuyển đem vực này cấp cao nhất tử vong cấm địa bản đồ hủy diệt. Kia chuyện vui có thể to lắm. Người chơi coi như lại cũng không có địa phương quét xã luyện cấp rồi. Vậy còn như thế thăng cấp cấp bật tăng lên không ngừng Trung bình cấp bật tự nhiên cũng lên không đi Kia bản đồ mới Còn sao mở cho nên Phải đem này tử vong cấm địa bản đồ giữ lại Để cho người chơi tốt thăng cấp Cho nên cũng chỉ có thể đi trước hủy diệt những thứ kia cấp bậc thấp bản đồ Vậy thì hủy diệt truyền tống bạc quang chợt lóe Hoàng tuyền bay đến nơi chôn xương bản đồ bên trong Trước đem quân một phần Hủy diệt hình thức mở một cái, hoàng tuyền bay nhanh tại tướng quân trong mộ. Kia hủy diệt hiệu suất, rất nhanh. Bảy cấp hủy diệt chi lực, 128 mễ hủy diệt bán kính. Gần ngàn điểm tốc độ di động, một giây đồng hồ ước chừng có thể lao ra 100 mét đi. Vì vậy, làm thay lương hệ thống báo động vang lên. Đám người ma thần tam tộc người chơi vội vã chạy tới nơi chôn xương. Muốn thủ về tấm bản đồ này thời điểm Hoàng tuyển Đã đem tướng quân một phần kia Bốn tầng sở hữu bản đồ Toàn bộ hủy diệt Download quyển sách mới nhất T Sách điện tử xin điểm kích Quyển sách Phát biểu bình luận sách Để cho tiện lần sau đọc Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới Cất giữ bản ghi chép lần chương 185 Mạnh mẽ đâm tới đọc ghi chép